Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 670, đại vây tiếu, liệt mãnh và một thiên giai chưa dứt lời Thánh Sơn liền dấy lên khí thế hùng hậu khiến cả hai chấn kinh uy áp đó không phải khí tức của võ hoàng như họ dự liệu mà là thánh giai khí tức không thể quen thuộc hơn tại thánh địa Không dưới mười đạo khí thế địa giai thật khiến cả hai cả kinh Võ nguyên đại lục không có nơi nào sản sinh hồn thạch vì sao xuất hiện nhiều thánh giai cường giả như vậy Tuy bọn lão cả kinh nhưng không kinh hoàng Số lượng thánh giai tuy nhiều nhưng không uy hiếp nổi hai thiên thánh Cả hai thầm tính toán, nếu như đưa số thánh sai này về thánh điện có lẽ sẽ tăng cường thực lực không ít. Chát, chát. Khí thế thánh sai này như từ dưới đất chui lên, nguyên đón bọn liệt mảnh. Trong nháy mắt tiểu đội nhân mã bọn lão mang theo bị đối phương vây kín cực kỳ nghiêm mật. Ha ha ha. Bản vương đợi đát lâu. Thinh không vang lên tiếng cười yêu vương hiện thân. Ta áo trắng phiêu giật toàn thân phát ra khí thế bàng bạc vượt xa địa dai Cùng năm lính vượt từ khí hải dâng lên Vây bọn liệt mãnh vào giữa Khiến toán địa dai cảnh lão nghẹt thở Chư vị Nhiều năm không gặp còn nhớ bản vương không Yêu vương nhãn thần ngưng lại Tinh quang lóe qua con ngươi Sát khí lan tràn Yêu vương Liệt mãnh hơi kinh ngạc Đảo mắt nhìn quanh Âm trầm nói Ngươi đã đạt đến địa sai cảnh giới Toán thánh sai này là thủ hạ của ngươi Các hạ cho là thế cũng được Yêu vương cười lạnh Xem ra năm xưa bọn ta không diệt ngươi là sai lầm Mắt một thiên giai khác ánh lên sát ý Lực lượng thánh sai này mà tiến nhập thánh địa Tuyệt đối sẽ thành một mối uy hiếp không nhỏ với thánh điện Hừ Món nợ năm xưa bản vương đang định tìm các ngươi thanh toán Nếu không vì tên khốn thần tôn đó thèm muốn công pháp của bản vương thì bản vương sao lại bị phải chạy về võ nguyên đại lục, suýt nữa mất mạng. Nhớ đến việc tố thanh gần như mất mạng trong tay thánh điện cơn dẫn trong lòng yêu vương lại dâng lên, khí tức khiến hai thiên giai cũng cảm nhận được mối uy hiếp. Mắt liệt mánh ánh lên kinh ngạc, thực lực yêu vương năm xưa tuy nổi bật trong số hoàng cấp nhưng chưa lọt vào pháp nhãn các thiên giai. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi mà đối phương tạo cho lão cảm giác uy hiếp Thật không tin được Lão liếc thấy gần đó bọn thẩm lan đứng cùng nhau Nhìn lão đầy sần sứ, liền lạnh lẽo nói Ngươi tấn cấp địa sai chắc nhờ hồn thạch mấy tiểu nghi tử mang về võ nguyên đại lục Ngân này thánh sai cường giả Đều là tích lũy mấy vạn năm của thánh điện Các ngươi đều đáng chết Thấy nhiều thánh sai tại trường như vậy liệt mãnh hiểu ngay Diệp Phong lấy được thánh điện thưởng hồn thạch nhưng không đủ để bồi dưỡng ra ngần ấy thánh sai chỉ có một khả năng đó là hồn thạch tích lũy qua vạn năm của thánh điện chỉ nghĩ thế là lửa giận của lão lại bừng lên đáng chết là các ngươi chúng nữ cùng quát lên thể nội dân tràn năng lượng khí tức thập phần kinh nhân 18 năm khổ tu đưa họ trở thành điện sai cường giả thật sự đồng thời các thánh sai cường giả cũng phối hợp phát ra khí tức ích tới bọn liệt mãnh địa sai mà cũng dám huyên hoang trước mặt lão tử cổ họng liệt mãnh gầm vang như tiếng sấm nổ bên tai chúng nhân đồng thời hai luồng khí tức khiến thiên địa biến sắc từ lão và thiên giai còn lại phát ra va chạm với khí tức của chúng nhân âm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cả thánh sơn chấn động Chúng thánh sai bao vây tự động lùi lại một bước, sắc mặt hơi nhợt đi. Thực lực thiên giai quá đáng sợ, không chỉ dựa vào số lượng là có thể bù lại. Ha ha ha! Khí thế chiếm được thượng phong, liệt mãnh tỏ vẻ cuồng ngạo, phát ra hỏa nguyên lĩnh vực cực kỳ huêm hoang. Đều ở đây cũng tốt, lần này nhất định quét sạch một mẻ, không tên nào thoát. Yêu vương và mấy tiểu ni tử này để tại hạ xử lý Thiên giai còn lai cười lạnh Phát ra kim nguyên lĩnh vượt lai Tuy chỉnh thể thực lực thánh sơn không kém Nhưng trong mắt hai thiên giai thì chỉ tạo được đôi chút phiền hà mà thôi Thiên giai này sợ liệt mãnh nhất Thời nóng tính mà giết chúng nhân nên mới tự ra tay Với thánh điện bắt sống họ thì càng có giá trị Yêu vương nhèo mắt Khẽ lộ vẻ ngưng trọng, tuy ông với địa giai tu vi đích sắc có thể đấu với thiên giai, nhưng thắng bại phải đấu xong mới biết hưu chết về tay ai. Quanh ông, ngũ hành lính vực sung lên ong ong, khí thế liên tục sân cao. Liệt mãnh hung hãn nhìn yêu vương tân nhắc hồi lâu thấy rằng nên làm theo sắp xếp của đồng bạn, hỏa nguyên lính vực bừng lên, khí thế sung thiên, sát khí lập tức bao trùm mọi địa giai cường giả. Tạm thời không giết được yêu vương thì dùng bọn không biết lượng sức các ngươi thay vào. Lão quyết định đại khai sát giới. Giết hết hơn 10 địa thánh và một toán hư thánh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xin lỗi đối thủ của ngươi là ta. Đỉnh đầu liệt mãnh không gian đột nhiên dao động phượng dị. Một giải năng lượng như dương sám đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh khiến liệt mãnh nhớ mãi hiện ra. Mẫn diệt vư không năng lượng như màn sương sám chảy ra như được bơm căng, hình thành một cây bồng khổng lồ trên không. thân ảnh xuất hiện cầm hôi sắc năng lượng từ bồng ráng mạnh xuống đầu liệt mãnh. nơi ngọn bồng quét qua không gian như sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh pha lê đen, phun như mưa sào. âm âm. đòn đánh trông cực kỳ chậm rãi nhưng liệt mãnh lại có cảm giác không thể tránh được. Trong lúc lão kinh hãi cử bổng giáng thẳng vào lính vực dày dặn của lão Toàn thân liệt mánh như đạn pháo găm vào đỉnh núi cả ngọn núi rung rinh quanh lòng đồng lõm vào lan ra nhiều vết nước Rồi ngọn núi lắc lư đổ xuống Ai, ai đánh lén lão tử Liệt mánh cố nén khí huyết sôi trào trong lồng ngực nhảy vọt từ trong đống đổ nát ra Nếu lão không kịp giấy lính vực khí tức đến mức cao nhất thì đã trọng thương Liệt mãnh trợn trừng mắt Đằng trước là Diệp Phong đang nhìn lão cười lạnh đầy chế nhạo Diệp Phong Liệt mãnh rúng động cảm giác Diệp Phong mang lại cho lão vượt xa uy hiếp của yêu vương Thậm chí lão giấy lên từ đáy lòng cảm giác hoàng sợ Nhưng Diệp Phong rõ ràng tu vi chưa đạt đến thiên giai Sao lại khiến lão có cảm thủ đó Ngươi biết trước bọn ta đến, nên bố trí sẵn bẫy dập ở đây. Liệt mánh không hổ sống lâu thành tinh, lập tức tin ngộ. Giải năng lượng như khói xám này, tuy lão không nhận ra nhưng biết có thể cách tuyệt thần niệm thăm dò. Lão mới xuống võ nguyên đại lục tâm tình sôi lên, lại thêm yêu vương hiện thân thành ra không để ý, bị diệp phong nhất kích đắc thủ. Tuy không trọng thương nhưng sức uy nhiếp từ đòn ban nãy để lại trong lòng liệt mánh bóng đen ám ảnh Tất nhiên ảnh hưởng lớn đến trạng thái chiến đấu của lão Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hấu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.J.G Chương 671 Chiến đấu của cấp thiên sai Diệp Phong Ngươi vẫn chưa chết. Thấy gương mặt quen thuộc của Diệp Phong con ngươi liệt mánh co lại. Không chỉ thế, thực lực của Diệp Phong lại tăng tiến như bay có thể uy hiếp đến lão. Liệt mánh khó mà tưởng tượng. Chỉ mấy năm, Diệp Phong đã vượt qua một cảnh giới. Khi xưa lão đột phá một cảnh giới ít nhất cũng mấy nghìn năm. Cảm giác vô lực chợt dấy lên trong lòng. Diệp Phong mỉm cười, chào lộng. Lão thất phu, ngươi đương nhiên hy vọng ta chết. Nhưng Thánh Điện chưa bị hủy diệt, ta đời nào để các ngươi thỏa nguyện. Lớn mật. Nghe Diệp Phong nói, liệt mãnh gầm lên giận dữ. Tên khốn không biết trời cao đất dày kia, ngươi cũng dám lớn lối hủy diệt Thánh Điện đúng là không biết sống chết là gì. Dứt lời, liệt mãnh lại nhớ ra nhiệm vụ chuyển sang giọng khác, hầm hừ. Diệp Phong Tiểu Bối, Lão Phu hôm nay không phải xuống đây chỉ tội ngươi. Thần Tôn Đại Nhân đã hạ lệnh, nể tình ngươi có nhiều cống hiến cho Thánh Điện được Thần Tôn Đại Nhân ưu ái, lại thêm thiên tư chắc Việt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu chói cùng bọn Lão Phu về Thánh Điện nhận tội tuyên thể vĩnh viễn trung thành với Thánh Điện thì tội nghiệp sẽ được cho qua. Đó là an sủng vô thượng của Thần Tôn Đại Nhân, ngươi nên quý trọng. Liệt mánh thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt tỏ vẻ hóa ái. Có điều trong mắt vẫn ánh lên hung quang, không thể khỏa lấp. Chết cười. Diệp phong phất tay, ngửa mặt cười vang. Lão tặc đừng hư chương thanh thế với tiểu gia. Ngươi tưởng tiểu gia không biết ngươi định dở trò gì hả? Lão phu không nói sai nửa câu. Liệt mánh sật sật ra mặt, giải thích. Lão phu sẽ lấy danh nghĩa thần tôn phát thệ, Diệp Phong ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chịu chói lão phu mà ra hãi ngươi thì sẽ bị thần tôn trừng phạt tàn khốc nhất. Ha ha ha Diệp Phong cơ u v q q o y vang nét trí nhảo hiện rõ. Ngươi đương nhiên không dám động đến ta, thánh điện cần một Diệp Phong nguyên lành để làm con tin, hóa giải nguy ngập hiện tại kéo dài thời gian cho thần tôn xuất quan. Liệt Mãnh cả kinh, Diệp Phong làm cách nào biết được cơ mật mà Thánh Điện mới quyết định. Việc bắt Diệp Phong làm con tin bị đoán ra đã đành nhưng tin thần tôn sắp xuất quan thời chỉ có mấy Thánh Điện thiên giai nắm quyền biết. Diệp Phong ở tận võ nguyên đại lục, sao lại biết rõ việc trọng yếu đến thế Khẩu khí của Diệp Phong chắc nịch không hề có ý thăm dò. Liệt Mãnh đang kinh nghi bất định thời Diệp Phong lạnh giọng Ngươi đang thắc mắc sao ta lại biết hả? Sao ngươi lại biết? Liệt mánh cuống lên, không che giấu cơn giận nữa. Lão thầm nhủ, không lẽ Thánh Điện có thiên sai nổi gian? Không thể nào. Đều là nhân vật đầu não ở Thánh Điện mấy vàn năm, đời nào chịu làm nổi ứng cho bậc tiểu tử mới xuất đạo? Ta không chỉ biết mục đích ngươi đến đây mà còn biết tại Thánh Điện. Vu Võ Tộc và Yêu Tộc đã liên minh gần như ép cho Thánh Điện ngạt thở. Diệp Phong tiếp tục gõ vào thần kinh mong manh của Liệt Mãnh. Tên khốn này sao ở tận Võ Nguyên Đại Lục mà lại hiểu rõ việc ở Thánh Điện như thế? Liệt Mãnh gần như phát cuồng. Mau khai thật với Lão Phu, không thì đừng trách Lão Phu không khách khí. Liệt Mãnh mắt lóe hung quang. Diệp Phong nhất định có bí mật riêng Bí mật này quan trọng có thể còn liên can đến an nguy của thánh điện Nên lão quyết định đổi kế hoạch Diệp Phong chỉ cần gã còn sống là vẫn có thể làm con tin uy hiếp yêu tộc và vu võ tộc. Ha ha Nói lắm thế mà vẫn chưa vào trọng tâm Diệp Phong cười hào sảng đồng thời khí thế tăng lên Với bọn ưu hợp các ngươi mà dám đấu với lão tử Liệt Mãnh khinh miệt liếc quanh, tuy Thánh Sơn không thiếu thánh giai nhưng trừ Diệp Phong và Yêu Vương thì chỉ có tứ nữ đạt thực lực địa giai đỉnh phong. Trong chúng nhân tu vi tối cao chỉ địa giai sơ cấp, không mảy may uy hiếp đến lão. Đối phó ngươi." Diệp Phong mím cười thốt lên. "Mình ta đủ rồi." Cuồng vọng. Liệt Mãnh nổi giận, Khí thế trong tích tắc sân lên cực cao, hỏa nguyên năng lượng lan khắp toàn thân, như ngọn lửa rừng rực. Tiểu tử, lần trước ngươi may mắn thoát chết, lần này không còn nữa đâu. Trước mặt liệt mãnh rực lửa, do vào Diệp Phong, uy thế thập phần hung hãn. Được lắm, Diệp Phong hơi nhích mép. Tu luyện mấy năm, đang lo vì đột phá xong không biết thực lực đạt đến mức nào, liệt mãnh chính là đối tượng tốt nhất còn gì. Diệp Phong không hề e rẻ nganh đón đối phương tông kích. Tôn giá chắc là kim điện thiên thánh. Bên kia yêu vương dẫn bọn thẩm lan vây lấy thiên thánh kia. Yêu vương mỉm cười. Năm xưa chỉ gặp qua ở thánh địa, bản vương chắc không nhớ lầm. Yêu vương... Thiên Thánh quan sát tình thế, Diệp Phong đấu với Liệt Mãnh ở xa. Y tuy gặp nhiều đối thủ nhưng không ai đạt tới thiên sai cảnh giới. Tuy Yêu Vương thần bí mạc chắc, nhưng không thể với thực lực địa sai chiến thắng thiên sai chăng? Địa sai và thiên sai cách nhau hơn mọi cảnh giới trước đó. Các hạ quả thật có thủ đoạn, chỉ ở võ nguyên đại lục mà vẫn thao túng Diệp Phong quấy loạn thánh địa. Xem ra năm xưa bản Tiên Thánh không giết ngươi đúng là sai lầm lớn. Kim Điện Tiên Thánh nghiến răng ghen ghét. Mối nguy hôm nay của Thánh Điện hoàn toàn so một tay Yêu Vương Tạo Thành. Làm gì có chuyện lão không nổ hỏa xung thiên. Phong Nhi hà, không sai. Nó đích xác so bản vương đề hội nhưng thành tựu của nó hôm nay cao hơn bản vương dự tính khi xưa Nên không phải bản vương tại tha túng nó Yêu vương khẽ lắc đầu Năm xưa thánh điện bức hải tại võ nguyên đại lục còn lệnh cho ngũ hành tông truy sát bản vương và tố thanh Món nợ này nên tính luôn vào hôm nay Hừ Vô danh tiểu bối cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu Bản thiên thánh sợ ngươi chắc Kim điện thiên thánh tuy lời lẽ huyên hoang Nhưng thật ra vô cùng cẩn thận Yêu vương năm xưa mới hoàng cấp Đã không kém hơn thánh dai Giờ ông đạt địa dai Thì thực lực đạt tới mức nào Tuy y hơn ông một cảnh giới Nhưng không dám coi thường đối thủ Thấy địch nhân không ngừng tăng cường thiên uy dai Bọn thẩm lan dần tỏ ra ngưng động Đồng thời phát ra uy thế mạnh nhất Phối hợp với yêu vương, phản kích kinh thiên động địa chát. Trong hỏa quang cuồng bạo, Diệp Phong cùng Liệt Mãnh song song bật lùi lại. Xú tiểu tử này dở ra mấy phần thực lực. Liệt Mãnh nhíu chặt chân mày qua mấy hiệp thăm dò Lão vẫn không lần ra thực lực của Diệp Phong. Tuy Lão chỉ dùng thực lực địa giai đỉnh phong đấu với Diệp Phong nhưng với kinh nghiệm chiến đấu mấy vạn năm cùng lính ngộ năng lượng ở cấp thiên giai. So với phổ thông võ thánh đạt địa sai điên phong thì không chỉ cao hơn một bậc Nhưng Diệp Phong thản nhiên ứng phó Mặc cho lão công kích cỡ nào Gã cũng ung dung hóa giải công lực này e rằng địa sai điên phong không thể so được Ha ha ha Lẽ nào đường đường thiên thánh chỉ có thế thôi hả Diệp Phong tựa hồ không vội cười cười chào phúng liệt mãnh Hừ Tên khốn đừng tư chương thanh thí, tưởng giả bộ thản nhiên thì lão phu e sè. Liệt mãnh sung sung cơ nhục trên mặt, hỏa nguyên năng lượng cuồng bạo dâng lên. Ngươi sẽ hiểu thôi. Thiên giai cảnh giới thật sự không phải suối tiểu tử chỉ có địa giai tu vi như ngươi coi thường. Thân thể liệt mãnh vang lên tiếng sấm, nhiệt độ cao lên như liệt hỏa đột nhiên nổ bừng cả thánh sơn rung chuyển. Lão Phu chỉ dùng thực lực thiên giai sơ cấp là đủ thu thập xú tiểu tử Diệp Phong thần bí đến độ liệt mãnh không nén được nữa Lão buộc phải bước gã xúc ra toàn bộ thực lực Tiếp đó mới nghĩ cách bắt sống Lão cho rằng Diệp Phong không thể có thực lực cao hơn Lão Duy nhất cần chú ý là đừng đánh cho đối phương quá thảm Diệp Phong chết hoặc nửa sống nửa chết Thì tương lai về Thánh Điện sẽ là phiền hà không nhỏ vậy hả diệp phong mỉm cười khí thế không tăng lên chỉ là hôi sắc năng lượng bao trùm gã tỏ vẻ người ngoài ngáp biết ngay mà không thì tiểu gia đâu buồn ngủ đáng ghét liệt mãnh nổi giận đùng đùng gương mặt méo mó cánh tay vẩy mạnh trường đao do hỏa nguyên năng lượng hình thành xuất hiện trong tay dưới thánh sai lính vực năng lượng càng rộng thì diện tích bao trùm càng lớn Nhưng thánh sai thì thực lực không do nguyên lực quyết định Mà do mức độ thống chế nguyên lực Nên chỉ khi luyện nguyên lực đến cực trí Mới là thực lực thể hiện ra Liệt mãnh lúc này trừ một tầng hỏa nguyên khôi giáp mỏng manh Thì hỏa đao gần như ngưng kết 7 phần 10 lĩnh vực năng lượng Ngưng hỏa nguyên năng lượng buồn bảo thành như thế Chứng minh tu vi của lão rất đáng sợ Liệt mãnh vung đao Không gian bị cắt như nước, một vũng xoáy không gian mờ mờ lướt qua lưới đao chấn động nhanh chóng tản đi thành những tiếng xít ràn rạp. Lão tặc này thực lực đáng sợ lắm. Đứng xa lược trận, Lý Ngọc vé tai Trương Bách Cường nói. y thoán tỏ vẻ e sợ. Không sai. Với địa sai tu vi của chúng ta tối đa chỉ ngưng lính vực trong vòng năm thước. Trương Bách Cường gật cụ. Nhưng lĩnh vực của lão tặc này còn không bằng cả thân thể uy lực nhát đao này e rằng chúng ta không thể tưởng tượng Bất quá Thực lực của Diệp Phong Hương Để không ngại gì lão tặc này Đương nhiên Diệp Hương đệ đã bao giờ khiến chúng ta thất vọng đâu Ha <cười> ha Cả toán lão bằng hữu đô đều cười thoải mái Tuy khí thế của Liệt Mãnh gần như bao trùm Thánh Sơn nhưng tại trường không ai hoài nghi Diệp Phong sẽ bại trong tay lão. Các thiên thánh bất khả nhất thế tại Thánh Địa giờ mà biết Thánh sai nhỏ nhoi trong mắt họ đang nhìn nhận như thế về trận chiến giữa Liệt Mãnh và Diệp Phong chắc sẽ dẫn đến độ tự Thánh Địa lao ra thổ huyết. Thiên thánh với Thánh Địa thì đều là cường giả đỉnh nhọn, là kẻ thống trị ở Thánh Địa. Đã bao giờ bị coi thường như thế? Ngưng hỏa trảm. Liệt mãnh mắt lóe hung quang, dao quang hàm chứa hỏa nguyên hồn hầu xé không gian bộ đến Diệp Phong, dao quang đi qua chỗ nào, không gian như bị xé tan, hé ra khe nứt đen ngòm, tích tắc sau đã khép lại. Đối phương công kích vạn phần lăng lệ nhưng Diệp Phong vẫn thong thả sơ tay lên, bàn tay và cánh tay như ngũ chỉ sơn tóm lấy hỏa nguyên dao quang. Dao quang chém lên tay Diệp Phong. Hỗn nguyên năng lượng hùng hậu giãy lên, công kích của Liệt Mãnh bị nuốt chửng, giãy rùa một chút rồi tan tành. Cái gì?" Liệt Mãnh trợn tròn hai con ngươi như chun đồng, tỏ vẻ chấn kinh không tin nổi. Lão chưa kịp phản ứng thì Diệp Phong đã mỉm cười, lật tay lại, hỏa nguyên năng lượng như dao quang của Liệt Mãnh lao nhanh tới, tốc độ không chậm hơn lúc bổ tới. Hỗn kiếp! Liệt Mãnh chém ngược hỏa nguyên đại đao, biến đòn công kích bị chuyển thành phản kích tan biến vào hư vô. Bị thủ đoạn của mình công kích, mùi vị thế nào? Diệp Phong thu hình thể thần thông cười nhạo, cho vặt. Lão Phu sợ gì? Liệt Mãnh cho tay ra sau lưng, vẩy vẩy cánh tay tê dại, thầm cảnh giác. Tiểu tử này không hiểu dùng thủ đoạn gì mà có thể phản lại năng lượng công kích. Bất quá Diệp Phong coi đó là tuyệt chiêu vương bài uy hiếp lão thì quá coi thường yên sai võ thánh lão làng như lão. Chấn kinh đoạn Liệt Mãnh lãnh tính hẳn. Thủ đoạn chiến đấu không ít nhưng thực lực chân chính phải trông vào Tu Vi. Liệt Mãnh chưa dứt lời thân hình đã hóa thành tàn ảnh mơ hồ như tia chớp tông vào diệt Phong. Vù Đào Phong mang theo tiếng xé gió nhát đao này là liệt mãnh trực tiếp dùng Hỏa Nguyên đại đao chém xuống, hỏa diễm nóng bỏng trên lưới đao như muốn đốt Diệp Phong thành tro. Diệp Phong hơi biến sắc, thân hình cấp tốc lùi lại tránh khỏi đòn đó, nhưng Hỗn Nguyên năng lượng vương lại chạm vào đao phong thì chỉ hút được một phần Hỏa Nguyên là phồng lên như khí cầu nổ tung, hóa thành năng lượng phiêu tán vào hư vô. Kha ha. Thủ đoạn của ngươi mà gặp công kích cận thân thì sao? Liệt mãnh đắc ý cười to Năng lượng cổ quái của ngươi Tuy có thể hút lấy và chuyển hóa Hỏa nguyên lực của Lão Phu Nhưng nếu công kích năng lượng đủ ngưng tụ Thì ngươi vẫn không chống nổi Nếm thêm mấy chiêu của Lão Phu Liệt mãnh nổi sát tính Nhân lúc Diệp Phong lùi lại Thì theo sát Hỏa nguyên đại đao liên tục vung lên Chém ào ào vào gã Diệp Phong dấm lên hư không thân hình Với tốc độ bất khả tư nghị lùi nhanh Mỗi nhát đao phản phất sắp chém chúng gái nhưng lần này gái cũng vừa hay tránh thoát khiến chúng nhân ngoài xa khẩn trương đổ mồ hôi. Hừ, xú tiểu tử chỉ biết chạy hạ. Liệt mãnh công kích liên tục vô hiệu thì thẹn quá hóa giận. Dù không chạy thì lão tặc làm gì được ta. Thân ảnh Diệp Phong dừng lại, tay trụt lên hư không, lấy ra một cây bổng do hỗn nguyên năng lượng hình thành. Diệp Phong cầm bổng nghênh đón đao của liệt mãnh, oành. Hai luồng năng lượng va chạm trên không trung, nổ vang như sấm, vách núi bị lực xung kích cấn vỡ nước nẻ, huyết tan với tốc độ kinh nhân. Mấy ngọn núi gần đó bị sóng xung kích xô đổ, khủ. Liệt mãnh bị Diệp Phong phản kích hất bay, ngực sôi trào khí huyết, suýt nửa thổ huyết. Ban nãy lão chỉ cắm cổ truy kích. Nào ngờ Diệp Phong đột nhiên nghênh kích uy lực không kém gì nên lão mới nếm đòn. Hắc hắc. Ban nãy ai khoác lác là chỉ cần thực lực sơ cấp thiên giai là thu thập được mố nhị. Diệp Phong cười nhạo. Hay là nên nói lão tặc chỉ có chút bản lĩnh thế thôi. Sắc mặt liệt mánh sầm xuống, hồi lâu mới bật ra tiếng gầm từ cổ họng. Đồ khốn lão phu hôm nay không giáo huấn ngươi thì không phải họ hiệt. ngươi muốn theo họ Diệp của tiểu gia, phải cần tiểu gia đồng ý đã. Diệp phong chọc giận liệt mãnh bật cười trêu cợt. chát, thân thể liệt mãnh ẩn trong hỏa nguyên khôi sắp lớn vụt lên mấy lần rồi lập tức thu lại. tích tắc đó khí thế của lão so với trước thì một trời một vực ban nãy khí tức của liệt mãnh như nước sông chảy mãi thì giờ khí thế tựa biển sâu gào rú cuồng bạo đổ tới tựa hồ định hủy diệt tất cả chúng nhân ở cách mấy nghìn thước cũng bị ép đến nghẹt thở bọn lý ngọc đều đề khi lùi nhanh hơn vạn thước mới thở phào phù trương bách cường thở mạnh một ngụm chọc khí mắng đó là thực lực thiên tai sao đáng sợ thật Chúng ta dù gì cũng có địa sai tu vi, vậy mà không có khả năng lực đến gần. Đúng, tu luyện quả nhiên không có điểm sừng, một cảnh giới mà cách biệt đến thế. Lý Ngọc cảm khái lắc đầu. Vẫn là yêu vương tiền bối lời hại, tuy cùng địa sai nhưng tiền bối tựa hồ không bị ảnh hưởng còn có thể bảo vệ người khác. Cách chỗ Liệt Mãnh và Diệp Phong chiến đấu không đầy nghìn thước, yêu vương dẫn chúng nữ đấu với thiên thánh còn lại. Bọn Thẩm Lan tuy cũng là địa giai, nhưng thời gian tấn nhập địa giai khá dài tạp tới địa giai Điên Phong thành thử bị ảnh hưởng không như bọn Lý Ngọc. Cộng thêm có yêu vương và khí thế của đối thủ cũng phần nào hóa giải khí thế của Liệt Mãnh nên họ gần như không bị quấy nhiễu. Thẩm Lan mùi mùi lão tặc đã dốc toàn bộ thực lực rồi, không hiểu mình phong có ứng phó được không? liễu hồng diệp bình tĩnh, hồng diệp thư thư bất tất lo lắng. cha nói là thực lực hiện tại của phong còn hơn cả người. thẩm lan mỉm cười, cha ung dung ứng phó thiên sai kia thì phong càng không cần lo. nhưng khí thế của liệt mãnh hiện tại tựa hồ cao hơn đối thủ của chúng ta. vũ hân lo lắng. Yên tâm đi, Phong không phải vẫn còn ma tôn sao Y là người biết rõ mọi thánh điện thiên thánh Nếu Y không chắc chắn rằng Diệp Phong ứng phó được liệt mãnh thì đã ra giúp rồi Giờ Y và chúng ta ngồi chung một con thuyền Mộ dung tử thanh xua tay, ngữ khí thập phần khẳng định Chúng ta cứ chuyên tâm đối phó lão tặc này Xem ra, Y chưa sở toàn bộ thực lực Yêu vương nghe chúng nữ nói thì mỉm cơ U, V, Q, Q, O, Y Bất quá Có con bài tẩy không phải chỉ mình Y Ha <cười> ha Kim điện thiên thánh cảm thụ được của khí tức liệt mãnh Bất xác nhíu mày Diệp phong bất quá mới là địa sai mà bước được liệt mãnh Xúc xa toàn bộ thực lực Lẽ nào Lần này quay về võ nguyên đại lục là sai lầm Dự cảm không lành giấy lên trong y Đối diện với yêu vương kim điện Thiên thánh không khỏi ngưng trọng Dần già khí thế cũng đề thăng nhanh chóng Diệp Phong Tiểu Nhi Ngươi nến biết Hỏa nguyên năng lượng tu luyện giả nổi dần Thì thực lực sẽ đề thăng một thành Liệt mãnh như to lớn hơn Cười gần Hỏa nguyên đại đao tựa hồ càng sáng Khí tức càng cuồng bạo Thế thì sao Trong khí thế của liệt mãnh như kinh đào hãi lãng Liệt Phong bất động trên không, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Liệt Mảnh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Tức là ngươi chọc giận ta thì chỉ còn đường chết. Liệt Mảnh nhìn gã trầm trầm, tựa hồ muốn tìm nét thư chương thanh thí, nhưng ánh mắt gã thản nhiên, thậm chí còn hơi hưng phấn. Hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tự hữu tài thực hiện huyết ông tử. chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ .G, g Chương 672 Chiêu thức mới Nên biết lúc diệp phong tại thánh địa chưa từng có cơ hội so tài với thiên giai võ thánh Thậm chí không có cả tư cách cảm thụ một nửa thực lực của họ Giờ ở trong linh lực thông đạo thực lực tuy lên cao nhưng chỉ là tu vi đề thang tỉnh chứ chưa sung hội quán thông những gì chân chính lính ngộ Cách lính ngộ bản lính chiến đấu tốt nhất là thực chiến. Liệt mãnh đã sốc toàn bộ chiến lực. Với người chưa từng trải qua chiến đấu ở cảnh dưới này như Diệp Phong thì là cơ hội nhìn năm khó gặp. Mạnh hay yếu? Thật ra gã có tư cách thiêu chiến thánh điện chưa? Diệp Phong qua trận này mà thu nhận kinh nghiệm. Đến đây! Liệt mãnh lão tặc, món nợ năm xưa tại thánh điện, giờ đến lúc thanh toán rồi. Đối diện với thiên giai đối thủ, Diệp Phong tự tin dị thường. Đừng tưởng Lão Phu không dám giết ngươi thì sẽ e rè. Thực lực đạt đến mức như Lão Phu thì sức mạnh được khống chế vô cùng tinh diệu. Dù Lão Phu sử dụng sát chiêu đối phó, một khi thấy ngươi không chống nổi thì vẫn có thể khống chế năng lượng chỉ khiến ngươi trọng thương chứ không mất mạng. Cảm thụ hỏa nguyên lực sân lên, liệt mãnh chợt mỉm cười đắc ý. Với thực lực này, một diệp phong nhỏ nhoi thì chống được bao lâu? Ha ha! Lão tặc nên cầu mong đừng thua quá thảm đi. Diệp phong tê, dơ, nơ, cơ tắc đã bố năng lượng lan đi toàn thân, không một tia nào tràn ra ngoài. Khí tức cũng tăng vọt. Trong cơ nhục toàn thân tựa hồ hỗn nguyên năng lượng đá hóa làm một với nhục thân, không phải như võ thánh tầm thường, chỉ là nguyên lực bao lấy thân thể. Cơ nhục diệp phong ánh lên ngân hôi sắc quang hoa, như bảo thạch lấp lánh, sung mãn sức mạnh bảo phát. Thần thông biến, tiến hóa bàn, khí tức cớ này còn được. Liệt mãnh hơi nhíu mày, hỏa nguyên đại đao càng tăng nhiệt, lắc đầu. Lão phu chỉ cần một tích tắc là đủ giải quyết ngươi lão hơi run lên thân hình bắn đi như thuấn di để lai một giải tàn ảnh trên không đại đao điên cuồng chém vào diệp phong, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. hai người va chạm kịch liệt thánh sơn hơi rung lên diệp huyên để quả nhiên lợi hại tuy khí tức tựa hồ không như lão quái nhưng chỉ hơi hạ phong trương bách cường kinh hỉ quan sát. Thiên giai cường giả toàn lực chiến đấu tại võ nguyên đại lục gần như không thể thấy đối với tấn cấp đề thăng trong tương lai có hiệu quả phi thường. Nghe nói Diệp huyên đệ đã tu luyện được thủ đoạn cực kỳ lợi hại, bất quá xem ra liệt mãnh không khiến huyên đệ phải sợ ra. Lý Ngọc cũng thở dài. Thật muốn xem thế nào. Xem kìa. Liệt mãnh đỉnh phát uy. Chúng nhân kinh hô trận chiến ngoài xa đã có biến hóa. Lão tặc, ngươi không phải bảo chỉ một tích tắc là hạ được ta hạ. Hiện tại thời gian qua rồi. Tuy liệt mánh công kích do như cuồng phong bảo vũ như không mảy may động được đến Diệp Phong. Tuy có vẻ Diệp Phong hạ phong nhưng qua thần thái song phương thì gã ung dung hơn nhiều. Tiểu tử muốn chết. Liệt mơ A, S, Quy, Quy, N, H, H, H, T, Mạnh một hơi. Khí tức đang tản ra đột nhiên thu lại, toàn thân lão trở nên đáng sợ và bùng bổ, năng lượng khí tức đề thăng mấy lần. Chát, chát, chát. Lưng chừng không tư ảnh của liệt mãnh lao nhanh, chỗ nào cũng có tàn ảnh. Trong một phần nghìn tích tắc, tàn ảnh đã vây kín bốn phương tám hướng quanh Diệp Phong. Đồng thời, mọi tàn ảnh gần như cũng lúc vung hỏa nguyên đại đao. Đây là chiêu số tuyệt sát Liệt Mãnh tham ngộ mấy vạn năm, với tốc độ của hỏa nguyên khiến thân hình liên tục lướt quanh địch nhân, hình thành vòng vây tử vong rồi phát ra hỏa nguyên công kích mạnh nhất. Vô số đa quang tổ thành một vòng vây tàn khốc, Diệp Phong. Không còn đường thoát. Ha ha ha. Liệt Mãnh cười cuồng vọng lọt vào tai Diệp Phong. Dù ngươi có thủ đoạn hất ngược năng lượng công kích nhưng nhiều đa quang thế này thì đồng thủy ứng phó được mấy lần Ngươi có tránh thì đòn tất sát của lão phu gần như không có kẻ hở. Ngươi tránh được bao nhiêu? Liệt mãnh hừ lạnh. Mau thi triển phòng ngự mạnh nhất ra đừng để bị thương quá thảm. Trong lúc nói, liệt mãnh loáng lên mấy trăm lần. Đa quang như nước triều liên miên bất tuyệt đổ vào diệp phong cựt cúp diệp phong khẽ quát thân thể dài ra cơ nhục tựa hồ mềm vặt đi phá tan mọi trở lực xoạt xoạt xoạt không trung lập tức hiện lên vô số tàn ảnh diệp phong tàn ảnh tinh diệu xuyên vào đa quang của liệt mãnh bị đa quang đánh trúng cũng chỉ vang lên tiếng xé không khí không mảy may chúng thực thể gã cơ hồ không có khe hở nhưng vẫn có khe hở để tìm Giọng Diệp Phong từ bốn phương tám hướng đổ lại, tựa hồ tình không bị công kích liên miên bất tuyệt ảnh hưởng, ngữ khí vẫn bình tĩnh. Chiêu này là gặp đối thủ có tốc độ cao hơn thì chỉ là trò cười, lãng phí sức lực. Không thể nào. Liệt Mãnh gần như lồi mắt ra, tốc độ Diệp Phong bảo phát còn trên cả lão. Một địa giai sao lại có lực bảo phát đáng sợ thế này? Xem ra đây là toàn bộ bản lĩnh của ngươi. Đúng là thất vọng Tựa hồ thấy chưa đủ đả kích liệt mảnh ngữ khí Diệp Phong ngạo nghễ Gần như khiến liệt mảnh xì khói Đường đường thiên sai mà bị khinh thị như thế Hừ Tốc độ của ngươi hơn ta Nhưng ngươi còn chưa hoàn toàn phá giải chiêu này Không phải cứ nhanh là thắng lợi Liệt mảnh lên gần. Tuy không đả thương được Diệp Phong Nhưng liệt mảnh tự thị nguyên lực hùng hậu hơn Nên ông dừng tay Nếu Diệp Phong sơ ý thì vẫn có thể bại tại màn đa quang công kích dày đặc Chiêu này khiến thân hình liệt mánh liên tục biến ảo Lại có hỏa nguyên công kích siêu phàm thay cho phòng ngự Trước khi năng lượng tiêu hao hết thì lão vẫn bất bại Cực tốt của Diệp Phong duy trì được bao lâu Xem ra lão tặc chưa ngã lòng Diệp Phong ảo hóa ra tàn ảnh nhất tê lắc đầu thở dài Đành phải để ngươi phục vậy Khi đó chắc ngươi mới chịu đối diện hiện thực. Ngươi thử xem nào. Liệt mãnh gầm lên. Phong cuồng chi lực. Thân hình Diệp Phong lớn bừng trong tích tắc, bất quá tốc độ giảm đi hẳn, xem ra không theo kịp tốc độ đao quang. Vô giải khả kích. Ngay khi đao quang sắp chém trúng Diệp Phong, Diệp Phong lại quát khẽ, ngân quang chói lóa chảy khắp toàn thân. Khiến thân thể gái như đúc bằng tinh thạch không gì phá được Chát chát chát chát Đa quang liên tục nổ vang trên mình Diệp Phong bừng lên liệt diễm Nhiệt độ cơ hồ nung chảy không gian Ngươi xong rồi Liệt mãnh hớn hở Chúng ngần này đòn công kích Diệp Phong không chết cũng trọng thương Được lắm nhưng chưa đủ để đả thương tiểu gia trong ngọn lửa một bàn tay to lớn chụp nhanh vào chân thân liệt mãnh bàn tay có xu thế ngày càng to lên cái gì liệt mãnh gần như không dám tin vào mắt mình tích tắc sau tay diệt phong như ngọn núi phong tỏa mọi ngả tránh né của lão nhận thua đi tay diệt phong ấm mạnh cuồng lực không thể kháng cự phun trào liệt mãnh cố vung hỏa đao kháng cự nhưng bị từ lực ấm xuống đất Oành! Mặt đất cuộn sóng, mấy nghìn the nước to lớn đủ kép cả người xuống điên cuồng vươn xa thoáng sau cả mặt đất và ngọn núi đều lỗ chỗ. The nước vươn đi ngoài vạn thước, gần như chạm đến chỗ bọn Lý Ngọc đứng. Bọn Lý Ngọc, Trương Bách Cường há hốc miệng, tuy tin là Diệp Phong tất nhiên sẽ thắng lợi, nhưng không ngờ thắng lợi đột nhiên như thế. Chỉ nháy mắt. Diệp Phong đang bị động lại nhịp chuyển tình thế, bóp nát liệt mái như con kiến. Lão tặc chít rồi hà. Ai biết được? uy lực đó mà chúng ta thì khẳng định không sống sót. Trương Bách Cường rụt cổ tựa hồ chính mình bị đánh trúng. Trong sát na, đa quang ngút trời tan đi, mây lửa vén lên chỉ còn thân ảnh Diệp Phong tô ngạo lơ lửng trên không. Xem ra thiên giai là đối tượng không nên coi thường. Chúng đòn như thế mà không trọng thương. Diệp Phong nhìn tay mình có vẻ kinh ngạc. Những gì xảy ra lúc tấn cấp, lính ngộ cảnh giới trí cao thiên địa tạo hóa biến ảo tràn về trong ấp. Gã đã hiểu được ý cảnh dung hợp hỗn nguyên lực và nhục thân. Hai loại năng lực kết hợp và dung hợp cách biệt rất xa. Nếu chỉ là kết hợp, tối đa là một thêm một bằng hai, nhưng còn dung hợp. Thực lực có thể là một thành 3, 4 thậm chí hơn nữa. Thực lực của Diệp Phong được thần thông biến. Tiến hóa bản dung hợp. hỗn nguyên lực là nhục thân, nhục thân là hỗn nguyên lực. Thực lực của gã tăng lên nhiều lần, dễ dàng đánh bại thiên thánh lão làng như liệt mãnh Đồng thời, Diệp Phong cho rằng thủ đoạn chiến đấu của mình quá phức tạp. Võ ký và thánh ký thuộc ngũ hành nguyên lực thần thông thuật của vu võ tộc Tuy như thế có nghĩa là phương thức chiến đấu phong phú, nhưng thực lực thật sự quyết định ở ba điểm: sức mạnh, phòng ngự và tốc độ. Bất kỳ phó kỹ hoặc thần thông thuật này, yếu tố quyết định uy lực đều chỉ có thế. Duy nhất không giống là phạm vi công kích. Nhưng khi đạt cảnh giới thánh giai thì phạm vi công kích cũng tùy tâm sở dục, không còn do thực lực cao thấp quyết định. Diệp Phong tính tu một năm vì việc này, Dung hợp thủ đoạn cực trí thành ba loại Sức mạnh không gì không phá được Phong cuồng chi lực Phong ngự chống được tất cả Vô giải khả kích Tốc độ nhanh nhất Cực tốc ba thủ đoạn này do hình thể thần thông thuật dung hợp ngũ hành đại viên mãn hỗn minh chi lực tạo ra nên uy lực hôn cùng gấp 10 thần thông thuật hoặc ngũ hành thánh ký đơn thuần Gã càng dung hợp lính ngộ Thì mức trinh lệ càng tăng Liệt lão quái Đừng giả chết nữa Ta biết ngươi chưa chết diệp phong lặng lẽ cảm thù đòn đánh Kinh thiên đoạn mỉm cười Gọi to, ầm Trong hố sâu dưới đất Một đạo hỏa hồng thân ảnh bắn lên không Chúng nhân nhìn kỹ Liệt mãnh lúc này Y phục tơi tả gương mặt Và thân thể bóng bày lúc trước Sờ đầy vết thương Máu đang chảy ra Liệt mãnh nhăn nhó, mắt liên tục lóe hung quang, không hiểu đang nghĩ gì Khí tức của lão so với trước kém hơn ba phần Vì hao tổn năng lượng phát bụng tuyệt chiêu lại bị Diệp Phong phản kích Trọng yếu hơn là tâm lý cũng bị đả kích Qua lần giao thủ này lão đã nhận ra Diệp Phong đã thành địch nhân ở đẳng cấp khác Thực lực của gã dù chỉ có tu vi địa sai giá nhưng đã siêu việt lão Cảm giác hoảng sợ tận đáy lòng dâng lên, an oán giữ lão và Diệp Phong sẽ thế nào? Ngươi, ngươi, lẽ nào tham ngộ được cảnh giới mà thần tôn tham ngộ? Liệt mánh dung người đột nhiên nghĩ ra, không phải thế thì Diệp Phong sao lại biến thái thế này? Hỏa lệ hả? Diệp Phong cười nhạt, danh quý của thần tôn há ngươi được kinh nhờn liệt mãnh tuy chiến bại nhưng uy nghiêm của thánh điện thiên sai vẫn còn liền nổi giận thần tôn dám chó cái gì hỏa lệ là đồ vương bát đàn một giọng nói chói tai từ thể nội diệt phong vọng ra nhưng không phải gã nói liệt mãnh kinh nghi bất định nhìn quan không thấy ai thì quát ai tên khốn nào dám vũ nhục thần tôn giấu đầu hở đuôi thì là bản lĩnh gì Dưới thiên thánh thần niệm, dù người cũng có thiên thánh tu vi cùng không thể che giấu hành tung đến thế Ngay cả Diệp Phong thực lực còn hơn lão nhưng muốn tránh khỏi thần niệm tra xét là việc bất khả thi. Người thần bí này là thần thánh phương nào? hừ Nhóc con, xem ta là ai? Một làn khói tím từ tay Diệp Phong bay ra tại không trung biến ảo thành hư ảnh. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả! Mạo từ hữu tài. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Phệ hồn. Đây là Liệt Mãnh ngẩn ra trước biến cố đột ngột. Hừ. Xuất hiện là hồn thể của Ma Tôn. Lão ẩm tàng tại thể nội diệp phong, Liệt Mãnh tất nhiên không phát hiện nhưng vừa hiện thân là tràn lên linh hồn kinh nhân ép cho liệt mánh run dậy thế nào bản tôn hơn vạn năm không xuất hiện liệt mánh tiểu tử đã không nhận ra hà ma tôn gần giọng mang theo uy áp khiến liệt mánh không thể kháng cự lão gần như quỳ xuống ngươi, ngài, là liệt mánh tròn mắt tìm kiếm trong ớt tạo được cảm giác đó cho lão linh hồn chi lực cỡ này lại dám xưng bản tôn, gọi lão là tiểu tử thì chỉ có Ngũ vị thần tôn đại nhân. Trong mắt Liệt Mãnh co lại với tốc độ không tưởng, mục quang đầy sợ hãi. Ngày là Kim thần tôn. Liệt Mãnh lạc giọng, coi như ngươi chưa bị đánh đến hồ đồ. Ha ha, không sai. Bản tôn là Kim thần tôn năm xưa, ma tôn hiện tại Ma tôn cảm giác được hỏa nguyên khí hải trong thể nội liệt mãnh thì lại nổi giận Ma tôn Đầu óc liệt mãnh chưa kịp thích nghi kim thần tôn xuất hiện khiến lão nhất thời không hiểu gì Càng không hiểu sao đại nhân trong tình trạng này còn tự xưng ma tôn Thần tôn đại nhân không phải vẫn ở tại thần sơn tu luyện thần đạo sao Uy Lão ma thừa lời thế làm gì Để ta giải quyết lão Giúp ngươi tìm thân thể mới Diệp Phong cười lạnh thiên giai còn lại là kim điện võ thánh Chỗ chứa cực tốt cho linh hồn ma tôn Ngươi Ngươi dám nói thế với thần tôn đại nhân Liệt mánh không dám tin thần tôn đại nhân được các thiên thánh coi là thần minh mà bị Diệp Phong gọi là lão ma Diệp Phong hiển nhiên không hề khách khí phảng phất thần tôn đại nhân không là gì Liệt mánh tuy không biết vì sao thần tôn chỉ còn lại linh hồn thể, nhưng dù thi thần tôn uy nghiêm vẫn còn, lão cũng không dám vô lễ, quý đầu khiêm cung đồng thời đổ mồ hôi lạnh ở lưng. Hừ! Thần tôn đại nhân dám chó gì? Lão ma không có ý kiến, lão tặc kích động làm gì? Diệp phong liếc ma tôn có phần ngượng ngùng cười lạnh chào phúng liệt mánh đảo. Thần tôn đại nhân thật ra là sao? Sao ngài lại đi cùng phản nhịp của thánh điện này? Phát sinh biến cố gì chăng? Linh hồn ngài bị tên phốn này cướp đi. Liệt mãnh không hiểu khí thế lại dâng lên đỉnh cùng diệt phong liều mạng. Dù thế nào đoạt lại linh hồn thể của thần tôn đại nhân đã phế vật. Liệt mãnh chưa kịp phát động đòn sau cùng thì đầu ớt đã rung lên từ đáy sâu linh hồn. Khí tức lão vừa vận lên tan giá ngay. Tu luyện ngần ấy năm đúng là phí hoài. Ma Tôn nháy mắt với Diệp Phong rồi quát, "Liệt Mạnh lắc lắc đầu tỏ ra không hiểu. Thần Tôn đại nhân, thực ra là chuyện gì?" "Hừ. Diệp Phong là kỳ tài tu luyện bọn ta mới đề bạc. Những gì y làm tại thánh địa là do ngũ vị thần Tôn cố ý an bài." Thứ nhất để xem thánh điện không còn bọn ta thì năng lực ứng phó nguy cơ thế nào? Thứ hai để rèn luyện cho Diệp Phong. Không thì ngươi tưởng y tu luyện ngần ấy năm, lấy đâu ra thành tựu thế này? Việc này, tuy lời ma tôn hoang đường nhưng vì là lời của thần tôn đại nhân lão sùng tín minh liệt mãnh vẫn bán tín bán nghi buông lòng cảnh giác. Định nghe ma tôn giải thích tiếp, hiện tại thu lính vực năng lượng lại. Bản tôn chỉ có linh hồn thể đi cùng Diệp Phong, vạn nhất vì hỏa nguyên lực của tên lúc ngươi ngộ thương thì ngươi gánh nổi sao. Ma tôn quát, nhưng... Liệt Mãnh lần ngừ. Nhưng cái gì? Ngươi tưởng mình là đối thủ của Diệp Phong hả? Hà cũng còn có bản tôn, lẽ nào ngươi định mưu phản? Ngữ khí của ma tôn trở nên lăng lệ. Liệt Mãnh nghĩ kỹ, ma tôn nói không sai. Lão không phải đối thủ của Diệp Phong Đối phương muốn giết lão Còn có ma tôn trợ giúp thì cần gì phải lừa gặp Hà gống xưa nay lão sùng bái thần tôn đại nhân Nên không hoài nghi thu quá nửa lĩnh vực năng lượng Bản tôn cho ngươi biết Linh hồn thể của ma tôn từ từ đến gần liệt mãnh tựa hồ muốn nói đột nhiên hồn lực của ma tôn bừng lên bao trùm liệt mãnh Đồng thời Linh hồn thích cực kỳ sắc bén đâm vào não. a liệt mãnh kinh hoàng phản ứng, định phát lính vực ngăn cản đối phương, nhưng đã lọt vào vòng vây của ma tôn. Đầu ấp nổ vang, linh hồn liệt mãnh lại trúng đòn, nhất thời hỏa nguyên trong khí hải hoàn toàn hỗn loạn, không thể khống chế tùy tâm sở dục. Tích tắc đó, mũi nhọn do ma tôn dùng linh hồn thể hóa thành cắm vào chán liệt mãnh tiến vào thể nội. Phá phá phá, tiểu tử, sao linh hồn ra. Bản tôn cần linh hồn của ngươi làm bổ phẩm. Phá phá phá, đánh lén đắc thủ, ma tôn đắc ý cười vang. Linh hồn của thiên thánh là bổ sung phi thường hùng hậu. Vì sao? Vì sao? Thần tôn sao lại cần của tính mệnh tiểu nhân. Linh hồn Liệt Mãnh kịch liệt phản kháng, đồng thời không hiểu sao thần Tôn đại nhân muốn giết mình. Hừ. Tên hỗn hỏa lệ năm xưa mắc nợ bản tôn, ngươi là đệ tử của y, món nợ đó do ngươi trả. Ma Tôn vừa nói vừa vây tiểu linh hồn Liệt Mãnh đi. Không! À, không! Liệt Mãnh thống khổ cầm lên, liều mạng chống lại, lão co linh hồn thành một cục trong góc thể nổi Không để linh hồn ma tôn đắc thủ. Ngươi giấy rùa gì nữa. Chỉ tổ thêm phần thống khổ. Ma tôn không hạ được linh hồn liệt mãnh Bắt đầu nóng ruột. Phát động linh hồn bị hoạt vốn hao tổn cực đại. Sẽ phải chiến đấu lâu dài trong thể nội liệt mãnh Lão chỉ là kẻ xâm nhập. Bị tiêu hao không ít. Nếu thất bại thì còn nguy hiểm hơn. Ta không muốn chết. Ta không thể chết. cút cút khỏi thân thể ta liệt mãnh lời dụng chút ý thức còn lại thôi đồng hỏa nguyên trong khí hải quay ngược vào thể nội diệt phong ngươi còn xem não nhiệt cái gì mà không giúp ma tôn cuốn lên truyền âm cho diệt phong nếu bị hỏa nguyên lực của liệt mãnh xông vào thì lão chỉ còn thất bại liệt mãnh là thiên sai linh hồn lão lại tàn khuyết nên muốn triệt để chinh phục thiên sai linh hồn thể không dễ Lão đã rủ bỏ tôn nghiêm để đánh lén Nhưng liệt mãnh ngoan cường quá đổi thành ra lão phải cầu xin Hả? Mố giúp thế nào? Diệp Phong biết nhưng vẫn hỏi Gá đương nhiên biết ý đồ của ma tôn Nhưng trước khi lão hành động không hề cho gá biết Việc này không phải tình huống gá muốn thấy Đằng nào hai bên cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau Giờ tiện thể xem náo nhiệt Để ma tôn được giáo hớn biết vẫn bị gã khống chế, không phải thích làm gì thì làm Nếu ma tôn hút được linh hồn thể hoàn chỉnh của liệt mãnh thì cường độ sẽ đại tăng Lúc đó sẽ khó chế chủ được lão Ma tôn đột nhiên dùng chiêu này, Diệp Phong đương nhiên không để lão dễ dàng thỏa nguyện Để lão tiêu hao hồn lực càng có lợi cho gã ngươi phá khí hải rồi công kích nhục thân của y là được Ma Tôn vốn đỉnh tự mình nhưng giờ đành chịu lép Cuối đầu nhờ Diệp Phong vẫn hơn linh hồn bị tổn hại Ta Ta triệt để hủy diệt y luôn Diệp Phong cố ý đẩy khí tức lên tựa hồ đỉnh xúc toàn lực Đợi đắt Ma Tôn cuốn lên Ngươi hủy nhục thân thì linh hồn y cũng tiêu vong Bản Tôn còn được lợi gì nữa Ngươi chỉ cần công kích thích đáng để y phân tâm là được Hóa ra thế Công kích thế nào mới phù hợp Diệp Phong nhíu mày Khó xử Ngươi Ma Tôn bị Diệp Phong chọc giận Linh hồn thể lập tức có sơ hở Hỏa nguyên liệt mãnh sông ngược vào thần thức vây tiếu lão Mau lên Bản Tôn sắp không chịu nổi nữa rồi Ma Tôn vừa giận vừa mực Bản Tôn tổn hại Diệp Phong ngươi cũng không có lời gì Diệp Phong biết thời gian kéo dài đủ rồi, miễn cường nắm chặt quyền đầu Oành Liệt Mãnh bị ấm xuống đất, đồng thời khí hải bị chấn động, hỏa nguyên đảo xung tiêu ăn Ma Tôn bước hẳn áp lực Lúc đó Ma Tôn đang nguy ngập, nhân lúc đó thiêu đốt toàn bộ linh hồn năng lượng Phát động đòn quyết định với linh hồn Liệt Mãnh đang thoi thóp Liệt Mãnh co rút vài cây rồi ngừng mặt Một canh giờ sau, ma tôn xanh lét mặt mày từ thân thể liệt mảnh chui ra, linh hồn thể tuy đắt mạnh lên nhưng dáng vẻ cực kỳ khó coi. Cung hỉ ma tôn cắt hạ, thực lực lại khôi phục thêm một tầng Diệp phong tựa hồ không có việc gì xảy ra, tươi cười chúc mừng. Diệp phong, ngươi làm thế đúng là không có hậu đạo Ma tôn giận run người hỏi, Nếu lão thanh toán được linh hồn hoàn chỉnh của liệt mãnh thì cường độ linh hồn sẽ siêu việt thiên giai thiếu chút nữa là hoàn toàn khôi phục. Nhưng Diệp Phong không phối hợp đúng độ nên linh hồn lão còn cách thiên giai một chút chút xíu này nhưng ý nghĩa rất lớn. Ma Tôn sao lại nói thế? Ban nãy tại Hạ không xuất thủ tương trợ Ma Tôn chắc không có lời gì mà còn nguy ngập. Diệp Phong ra vẻ không hiểu, hỏi ngược Được, chúng ta tạm không nói đến những thứ đó Ma Tôn bó tay với Diệp Phong Hiện lão không thể trở mặt với gã Hơn nữa cũng vừa được lời nên đành làng đi Kim điện thiên sai kia là thân truyền đệ tử của bản Tôn năm xưa Để bản Tôn thu phục Ma Tôn lại nhìn sang phía yêu vương Đừng vội, hiếm khi sư phụ chiến đấu hào hứng thế này đợi phân thắng phủ đắc Diệp Phong khoanh tay đứng trên không Mỉm cười quan sát Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 674 Gián điệp Yêu vương tuy là sư phụ ngươi Nhưng chỉ có địa giai tu Vi Lại không được lính bộ cảnh giới trí cao Tuy có ngũ hành nguyên lực, nhưng đấu với một thiên giai thì e không thắng được. Ma Tôn hiển nhiên không đánh giá cao yêu vương. Sư phụ dám đấu thì nhất định nắm chắc phần thắng. Diệp Phong không cho là như vậy, cười thản nhiên. Hắc, chốc nữa đối phương đã thương bảo bối nữ nhân của ngươi thì đừng trách bản Tôn không nhắc. Ma Tôn cười khan, không nói thêm nữa. Ở Thánh Sơn, Yêu Vương và Kim Điện Thiên Thánh đang đấu đến lúc hang say Kim Điện Thiên Thánh phát ra lĩnh vực Ảng hóa thành Kim Ti dợp trời Mỗi sợi Kim Ti chỉ như sợi tóc nhưng hàm chứa lĩnh vực năng lượng mà thiên giai lĩnh vực cũng có thể bị xuyên qua Đó là tuyệt chiêu của Kim Điện Thiên Thánh Phát ra thì Thổ Điện Thiên Thánh phòng ngự đứng đầu cũng không dám chống chọi Xoạt, xoạt, xoạt Kim Ti bắn nhanh vào Yêu Vương, một phần tách ra công kích bọn thẩm lan. Yêu Vương thản nhiên, ngũ hành lính vực toàn diện phát ra tạo thành một lớp ngũ sắc năng lượng quanh ông và chúng nữ. Kim Ti tuy sắc bén nhưng xuyên qua ngũ sắc hổ giáp thì cạn đà, bị Yêu Vương và chúng nữ cấp dễ dàng hóa giải. Tuy nhiên hiện tại còn chống nổi nhưng vẫn hạ phong. Sư phụ ngươi còn chống được bao lâu? Ma tôn mỉm cười Đối phương tựa hồ chư bảo phát toàn bộ thực lực Diệp phong mỉm cười Yêu vương lấy sơ sơ quy quy u v quy quy o quy y cơ t o a n Bổ ngũ hành tiên thiên chi nguyên thực lực đã thoát thai hoán cốt Tuy mấy năm nay yêu vương tu luyện được gì thì cả không rõ Nhưng với hiểu biết về sư phụ Lão nhân gia xưa nay cha từng làm gì không chắc chắn Hà khuống ông ẩn dẫn chúng nữ nhất tề chiến đấu, rõ ràng muốn cho họ có thêm kinh nghiệm thực chiến. Nếu có nguy hiểm, sư phụ sẽ không ơ hờ đẩy bọn thẩm lan vào nguy hiểm. Diệp phong tin sư phụ Kim điện thiên thánh liên miên công kích, tuy tạo ra áp lực rất lớn với chúng nữ nhưng không ai nguy hiểm. Tuy được yêu vương bảo vệ nhưng thực lực của bọn thẩm lan cũng không thể coi thường. Với lính ngộ của Diệp Phong và Yêu Vương về ngũ hành nguyên lực truyền thủ thủ đoạn giữ mạng và vận dụng sức mạnh thánh giai cho chúng nữ, dù họ chưa đạt thiên giai, nhưng thể giữ mình trước thiên giai đối thủ. Hừ, mãi không hạ được Yêu Vương thiên thánh đó nóng lòng, nhận ra khí tức của liệt mãng tan biến thì tâm thần bị quấy nhiễu nhất định. Nếu không thể đánh bại Yêu Vương, e rằng hôm nay thánh điện nhân mã sẽ tan rã toán điện sai họ đưa theo bị Thu Tố Nhã và Thu Tố Thanh dẫn Thánh sai đại quân vi hốn, không gây ra được sóng gió gì. Liệt thiên Bộc Vũ sát, tà áo thêu của thiên thánh này vung lên kim ti khắp trời như sóng động, tụ thành một mũi khoan vàng quay típ, phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ, không gian thánh sơn rung lên. Khí tức của đối thủ chợt tăng cao khiến chúng nữ hơi nghẹt thở nét mặt yêu vương thêm phần nghiêm túc và thận trọng mũi khoan vàng bắn tới chúng nhân nếu bị chính diện đánh trúng thì e rằng sẽ bị cắt thành hư vô ngũ hành vô cực bát quái trận ngũ sắc năng lượng của yêu vương gợn sóng hỗn giáp bao quanh chúng nhân bắn lên không dao động phi thường rực rì hình thành phòng hộ năng lượng kính kiểu thuấn bài Tấm năng lượng kính được một đường thần bí và cổ xưa tách làm đôi Đồng thời hai bên án hơi lơ, e, nơ, hai xơ, xơ, quy, quy, y, e, mơ, màu đen và trắng Lấp lánh quang mang Tầm không thánh sơn được năng lượng quái kính của yêu vương Chiếu thành cảnh tượng nửa sáng nửa tối thập phần vượt dị Cái gì đây? Ma tôn sống hơn mười vạn năm chưa từng thấy năng lượng nào thần bí cổ quái Ai hàm chứa hơi hướm cổ lão hồng hoang vô cùng như thế Haha <cười> Sư phụ tổng luôn có những thứ không ngờ Diệp Phong cũng kinh ngạc Lưỡng cực năng lượng đặc thù này Tuy yêu vương thi triển thì so với ngũ hành hỗn nguyên chi lực của gã còn kém hơn Nhưng từ căn nguyên thì tính chất lưỡng cực năng lượng không kém gì Ngũ hành hỗn nguyên chi lực Tiềm lực cực kỳ hùng hậu Âm âm Trong khi Diệp Phong và ma tôn đối thoại Kim Sắc cử toàn ráng lên bát quái trận Kim Sắc nguyên lực gặp hắc bạch lưỡng cực bát quái năng lượng thì mất đi khí thế hung hãn nguyên bản Bị bát quái trận từ từ hấp thu đoạn bát quái trận phát ra linh khí năng lượng nguyên thủy nhất Công kích mạnh nhất của Kim Điện Thiên Thánh bị phân giải thành vô hình Không chỉ Kim Điện Thiên Thánh ngẩn ra, cả Diệp Phong và Ma Tôn ở xa cũng không nói lên lời, năng lực như thế là cỡ nào. Công kích thế nào thì trước bát quái năng lượng trận đều không thể phát huy. Chẳng phải người thi triển sẽ bất bại sao? Mũi khoan bị hóa giải hai phần 3 thì bát quái trận sau rút cũng sung lên thinh không nổ vang, bát quái năng lượng trận tan rã nhưng cũng trấn tan năng lượng còn lại của mũi khoan. Không còn uy hiếp gì nữa Cung hỷ sư phụ lại có đột phá mới Diệp phong định thần lướt đến chỗ yêu vương cười to Ai? Tiếc là vi sư tham ngộ chưa đủ Không thể hoàn toàn phát huy uy lực Không thì ban nãy bát quái trận không đến nỗi Vẫn chuyển một nửa đã tan đi Yêu vương vẫn tiếc nuối. Yêu vương đại nhân đúng là bất Thế kỳ tài Có trách khi sư hỏa lễ muốn bắt sống, ma tôn chua chát. Tu vi cảnh giới như lão tất nhiên nhận ra tiềm lực của Hắc Bạch Lưỡng cực năng lượng. Đoạn ma tôn quay đi, khí thế biến thành uy áp trong tích tắc, linh hồn khí như nước triều đổ vào Kim Điện Thiên Thánh đang ngẩn ngơ. Tiểu Vương Bát Đàn còn không xem lão tử là ai. Tiếng quát khiến Thiên Thánh đó tỉnh lại, chú ý đến ma tôn. Ngươi người người là kim điện thiên thánh từ ngẩn ngơ chuyển thành chấn kinh lạc sóng lầm bẩm kim thần sư tôn hừ khó lắm nhóc con mới nhận ra bản tôn ma tôn cười khẩy sao hà ngươi định động thủ với bản tôn độ nhi không dám kim điện thiên thánh quỳ trên không trung hành lễ ba phái với ma tôn Niệm tình ngươi còn cung kính với bản tôn nên tạm tha tội Mắt ma tôn ánh lên tựa hồ sát định chủ ý Ngươi có biết vì sao bản tôn trở thành thế này không? Kim điện thiên thánh lúc đó mới ngẩng lên hỏi Chỉ mong sư tôn giải đáp Vì sao linh hồn sư tôn thoát thể lại cùng? Lão nhìn Diệp Phong ngần ngừ không biết hình dung thế nào Diệp Phong cười nhạt tiếp tục hỏi sư phụ về bí ẩn lưỡng cực hắc bạch năng lượng. Bản tôn sa vào cảnh này cũng vì tên hỗn hỏa lễ đó. Ma Tôn rảo nha thiết xỉ đạo, Hỏa thần Tôn. Kim Thiên Thánh hít một hơi lạnh. Ma Tôn kể lại việc năm xưa hỏa lễ phản bội, Kim Thiên Thánh á khẩu hồi lâu. Ngũ vị thần Tôn giờ chỉ còn một. Trả trách bao năm nay không thấy thần Tôn đại nhân nào rời thần sơn nửa bước. Dù khi Thánh Điện gặp nguy cơ cũng chỉ từ Thần Sơn phát ra Thần Niệm chứ Thần Tôn không hề động tĩnh gì. Nhớ đến những việc lạ lùng ở Thần Sơn nhiều năm nay Kim Thiên Thánh tin Ma Tôn đến chín phần. Giờ ngươi đi theo tên phản bội hỏa lệ đó tiếp tục trung thành với Thánh Điện không còn như xưa. Hay bỏ tối đầu sáng giúp bản Sư Tôn. Nhãn Thần Ma Tôn sầm xuống từ từ hỏi. Việc này. Cân nhắc một lúc Kim Thiên Thánh lập tức đáp đầy sáng suốt. Đệ tử nhờ ơn năm xưa sư tôn đề hội đương nhiên sẽ về theo sư tôn thảo phạt hỏa thần. a tên phản bội hỏa lệ đó. Tốt lắm. Ma tôn thập phần mãn ý gật rủ. Ngươi đã lựa chọn chính xác thì bản tôn đề lại tính mệnh cho ngươi phục vụ bản tôn. Cần tôn lời sư tôn dạy dỗ. Kim Thiên Thánh toát mồ hôi. Vội đáp Lão ma Diệp Phong đột nhiên nghi hoặc Kim Thiên Thánh là kim nguyên tu luyện giả Vốn là nhục thân tốt nhất cho ma tôn Vì sao lão đột nhiên đổi chủ ý Lẽ nào lão không muốn khôi phục thực lực Không sai Ma tôn cắt lời Diệp Phong giải thích Một nội gian còn sống hữu dụng hơn nhiều một linh hồn Hả Thân thể của ngươi thì sao không phải vẫn còn một sao. Ma Tôn cười gian trá nhìn về phía Liệt Mãnh. Tuy khí hải là Hỏa Nguyên, nhưng không phải Diệp Phong ngươi có Hỗn Nguyên chi lực thay đổi được tính chất nguyên lực sao? Bản Tôn sẽ tự luyện chí thêm, tuy mất công nhưng cũng đáng. Ma Tôn thầm nhủ, Xu lão giúp thủ linh hồn kim thiên thánh thì có Diệp Phong dám thì e cũng không được lợi nhiều, nhưng để lại kim thiên thánh Vì có quan hệ sư đồ tương lai tất nhiên là tâm phúc lớn nhất của lão quay lại thánh địa thì còn sợ thiếu linh hồn bổ phẩm sao Một khi thực lực hồi phục, Diệp Phong có tư cách gì khống chế lão Bất quá trước mắt mục đích hai bên cùng nhau nên không cần trở mặt Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc biết ma tôn tính toán gì Bất quá thoáng sau đã mỉm cười gật đầu Lão ma có lý quyết định thế đi Để y làm nổi gian cho chúng ta ở thánh điện Nhất định khiến thánh điện và hỏa lễ bổ trưởng Mặt kim thiên thánh nhăn nhúng như trái khổ qua Không ngờ việc tưởng là dễ như trở bàn tay lại biến thành tiến thoái lưỡng nan Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 675 Biến đổi của Thánh Địa Thánh Địa ở một khu vực cách Thánh điện vừa xa vừa hẻo lánh Lục đảo lơ lượng ở đây đều do rừng cây che Phủ sinh cơ ràn rạ Giữa hơn nhìn lục đảo Anh Sơn có một lục đảo mọc một câu cổ thụ cực lớn vang lên tiếng xé không khí Không xong Không xong rồi Thánh Tôn Đại Nhân Một đạo thanh ảnh nhanh chóng lướt qua khe cây cối, hóa ra trong bỏng cây là một bổng thiên. Việc si mà hoàng hốt như thế? Đó là tôn vinh mà thiên sai nên có hả? Ở đỉnh đại điện có một cây bổng kỳ quái, tuy là bổng nhưng từ hai đầu và đáy lại mọc ra một hàng chảo không ra chảo, tay không ra tay. Thân thể thánh tôn đại nhân còn giữ theo nguyên hình như ý bổng nhưng luyện được cước chảo như nguyên bản. Ở mặt, đôi sừng bảy màu đang thành hình, mắt và miệng cũng nhô lên, hình dạng thập phần cổ quái và hoạt kê. Tiểu hôi Tiểu hôi điện hạ Tuy thánh tôn bộ dạng cổ quái, nhưng uy ác vẫn còn, người đó không dám ngẩng lên, hoảng sợ báo. Tiểu hôi điện hạ đánh ngất hỏa yêu vệ và lôi yêu vệ, không biết một mình đi đâu thuộc hạ phát động mọi địa sai linh thú trong tộc nhưng không tìm được tung tích. Hài tử tinh nghịch. Đúng là đau đầu. Ai? Thánh tôn đại nhân vốn nhắm mắt lại từ từ mở ra, một quang tỏ vẻ bất lực, thuộc hạ vô năng. Xin thánh tôn đại nhân giáng tội. Hai yêu thú có thiên sai sơ cấp đi vào, quỳ đầu nhận tội. Thôi đi. Thôi đi. Thánh tôn đại nhân xua tay lắc đầu. Không trách các ngươi, tiểu hôi hài tử. Ai? Thuộc hạ nhất định tận toàn lực tìm kiếm, sẽ tìm tiểu hôi điện hạ về. Thôi đi, y quyết tâm thì dù các ngươi tìm được cũng không phải đối thủ, đời nào y chỉ quay về theo. Thánh tôn đại nhân thở dài. Y chỉ buồn bực một chút, tin rằng nhịn ngậm một chút lại quay về. Ồ! Thánh tôn trầm tư một chút. Ta đã hạ lệnh ảo yêu tộc không nghe lệnh hài tử này đến gây sự với thánh điện chắc không ai dám cãi lệnh bản tôn. Một mình nó cũng không dám đến thánh điện gây loạn. Với thực lực của nó thì cũng không gặp nguy hiểm gì. Cứ để nó đi chơi một phen cũng được. Tôn mệnh, yêu thú còn lại cung kính lui xuống, thánh tôn lại chìm vào suy tư. Cùng lúc tại trọng địa của Vu Võ tộc, đại sự không xong rồi. Thánh nữ điện hạ Thất Tung, Vu Võ tộc cũng đang sáo xác, nhân vật tối trọng yếu trong tộc Thánh nữ hạ y lạp được vu vương truyền thừa trốn khỏi thần điện. Thật ra là chuyện gì? Mấy thiên giai trưởng lão của vu võ tộc đang đại phát lôi đình ở nhị sự điện. Thánh nữ điện hạ mượn tư đi bái tế thần thông lão tổ. Kết quả không hiểu lời dùng thủ đoạn gì. Phối hợp với hình ảnh tự tượng thần thông lão tổ khiến các hộ về tạm về thất thần. Lúc chúng hộ về định thần thì điện hạ đã vô ảnh vô tung. Vô Võ đến báo tin vội nói: "Thánh nữ điện hạ sao lại không hiểu chuyện như thế?" Một trưởng lão thở dài: "Hiện tại yêu tộc có thánh tôn, bồi dưỡng mấy thiên giai cường giả cho yêu tộc, chỉ có Vô Võ chúng ta hy vọng vào ăn trạch huyết mạch của Vu Vương truyền thừa, nhưng điện hạ trong lúc này lại thất tung Một chân trưởng lão bất tất quá lo lắng, chắc điện hạ mực vì chúng ta không chịu suốt động toàn tộc báo cầu cho Diệp Phong nên mới thất tung. Bằng vào tu vi của thánh nữ, chỉ cần không xông vào thánh điện gây loạn, tin rằng ở thánh điện không còn su y hiếp được. Cứ để tiểu nha đầu ra ngoài tính tính tâm, sớm muộn gì cũng quay lại nhờ chúng ta giúp đỡ. Lạc lôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới cười ha hả, nhưng ít nhất phải ban lần ăn trạch huyết mạch đầu tiên, như thế vu võ nhất tộc trong thời gian ngắn sẽ có thêm mấy thiên giai cường giả. Tu Long chưa biết chừng sẽ thành thiên giai trẻ nhất bản tộc. Một chân nhìn sang một vu võ trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, cơ nhục cuồn cuộn cùng khí thế hung hãn khiến các trưởng lão đều gật gù. Là một vu võ địa giai điên phong. Lạc Lôi nhìn vu võ đó, khen ngợi Lần ăn chạch huyết mạc đầu tiên của thánh nữ đối tượng nhất định là Tu Long. Việc này không vội được. Cần thánh nữ tâm cam tình nguyện mới xong. Không thể bảo mấy lão bất tử chúng ta linh thủ giúp Tu Long gạo nấu thành cơm chứ. Vì! Lão lôi ngươi nói gì thế hả? Mấy vạn tuổi rồi mà không biết xấu hổ. Một vị nữ tính trưởng lão lên tiếng. Được rồi, được rồi. Đừng làm loạn nữa. Một vị trưởng lão khác can. May mà tiểu tử Diệp Phong đó trong lần đại chiến trước bị thiên giai vây công, không rõ tung tích. Theo lão Phu thì lành ít dữ nhiều. Diệp Phong không có mặt, việc này dễ thôi. Thánh nữ điện hạ dù không hiểu chuyện thế nào thì cũng phải vì cơ nghiệp bản tộc mà hy sinh một chút. Hà Huống tu long dù là thực lực, tính cách hay tư chất đều đứng đầu lớp trẻ. Thánh nữ điện hạ tìm đâu ra nhân tuyển thích hợp hơn. Không sai. Không sai. Chúng trưởng lão thi nhau gật đầu. Tu Long cũng kêu ngạo ngẩm lên. Ở tuổi y mà đạt tới địa giai điên phong, tại lịch sử Vu Võ tộc mấy và năm nay không mấy ai. Những tiền bối thiên tư chắc tuyệt đó không ai không là nhân vật vĩ đại của Vu Võ tộc là nhất đẳng cường xả tung hoành một thủa bao gồm cả mấy trưởng lão trong tộc việc đó khiến y được tôn kính vô cùng sao lại không thấy tự hào nghĩ đến sung nhan kiều mỹ của thánh nữ điện hạ tu long lại kích động ăn chặt huyết mạch lần đầu tiên của thánh nữ điện hạ là của y không ai khác được y sẽ là người mạnh nhất vu võ tộc thế đi Dù gì thánh nữ điện hạ hiện tại không điều động lực lượng trong tộc để gây loạn Một mình ở ngoài không lâu thì cũng sẽ nghĩ ra Đợi thánh nữ về thì dù thế nào cũng phải bức bách ban thưởng ăn chạch huyết mạch lần đầu Lạc lôi phất tay coi như quyết định Tiểu hôi đệ đệ Quả nhiên cũng trốn ra Trên một lục đảo vô danh ở thánh địa Thân ảnh hạ kỳ lạp xuất hiện ngoài xa trên đảo Tiểu hôi đang nghề ngoài không hiểu mắng ai Hạ nha đầu Nói bao nhiêu lần rồi Ta lớn hơn nên xưng hô là tiểu hôi ca ca Thấy hạ kỳ lạp tiểu hôi hấn hở Nhưng vẫn nghiêm mặt chỉnh lời Vì không biết xấu mặt Bản tiểu thư rõ ràng nhiều tuổi hơn Còn không mau gọi thư thư Hạ kỳ lạc không chịu kém chừng mắt hạnh Thì Tiểu hôi ta là một linh thạch Không biết tồn tại tại võ nguyên đại lục bao nhiêu vạn năm Tiểu nha đầu lừa gạt mới sinh có mấy năm Dù ta chỉ bỏ số lẻ tí xíu xa so thì cũng nhiều tuổi hơn ngươi nhiều Mau gọi tiểu hôi ca ca Tiểu hôi hít mũi đắc ý sáo huấn đối phương Tiểu hôi đệ đệ tiểu hôi đệ đệ Hạ kỳ lập không chịu thua, biếu môi, dừng, dừng. Tiểu hôi xua tay. chúng ta tạm không bàn đến việc lớn nhỏ thánh tôn ba ba không để ta đưa lực lượng hạch tâm của yêu tộc đến đánh thánh điện. Ta tức sẵn nên một mình đi ra ngoài. Tiểu nha đầu, sao lại một mình đến đây? Ta lại không thế chắc. Mấy lão bất tử không chỉ không cho ta phát động toàn tộc báo thù cho phong ca ca mà còn yêu cầu ta ban cho ăn chạch huyết mạch Tức chết mất Hạ kỳ lạc nói đến việc này thì lại đỏ mặt Ăn chạch huyết mạch là cái gì hả? Tiểu hôi hiếu kỳ hấp hái mắt hỏi Ngươi mặt nó là gì, đằng nào? Đằng nào ta cũng không cho chúng Hạ kỳ lạc hổ thẹn đỏ mặt, hầm hừ ta chỉ cho phong ca ca, mặc kệ là lần đầu hay lần thứ mấy. người khác đừng si tâm vọng tưởng. đồ tốt gì thế? chi bằng cho tiểu hôi ca ca một chút. tiểu hôi càng hiếu kỳ đòi hỏi. pút, hạ kỳ lập tức giận tung cước đá tiểu hôi văng đi. lục đảo sung sinh, chỗ tiểu hôi đứng nước nè chân chim. hừ, không cho thì thôi, cần gì nặng chân nặng tay như thế. Tiểu hôi cuốn cuồng quay lại, tuy không thương nhưng trên mặt có một dấu chân thập phần hoạt kê. Ai bảo ngươi ngươi nói nhăng. Hạ kỳ lạp hơi e thèn, nhưng nghĩ đến tiểu hôi như ban nãy thì lại giận dữ. Hóa ra đó là ăn chạch huyết mạch. Tiểu hôi bịt miệng cười, nghe hạ kỳ lạp giải thích nó mới biết một cước ban nãy không oan. Rồi nó tức giận. Vốn tưởng dấu ngươi tin phong ca ca còn sống. Ngươi sẽ kích động tộc nhân đòi công đạo, phát động lực lượng quấy phá thánh điện. Nhưng họ lại quá tự tư, chỉ muốn bảo tồn thực lực, không dám đắc tội thánh điện. Đúng thế. Từ lần chúng ta đại náo thánh điện, khiến thần tôn dám chó gì đó uy hiếp. Dù là thánh tôn ba ba hay là trưởng lão vu võ tộc đều sợ hãi, không chịu cùng thánh điện chính diện xung đột. Đúng là nhát chết. Hạ kỳ lạc phấn hận. Cái gì mà tu dưỡng mà giữ sức để cao thực lực Ta thấy họ đều nhát chết Sợ thần tôn giám chó gì đó Tiểu hôi khua tay thập phần bất cam Nhưng giờ hai chúng ta chơi chọi Làm cách nào đây hạ kỳ lập khổ não Tuy với thực lực của chúng ta đánh một Hai thiên thánh thì không thành vấn đề Nhưng nếu chúng kết thành ngũ hành chiến trận E rằng chúng ta khó mà chiếm tiện nghi có rồi tiểu hôi đột nhiên sáng mắt hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm o sờ gờ chương sáu trăm bảy bị hỗn có cách gì hạ kỳ lập nhảy lên hỏi tuy thực lực hai chúng ta không đủ đấu với thánh điện Nhưng chúng ta cứ đánh du kích Tiểu hôi nói rõ Đánh du kích Hạ kỳ lạc tròn mắt nghi hoặc Đó là thủ đoạn đả kích địch nhân Năm xưa Phong ca ca giỏi nhất Tiểu hôi nhắc đến chuyện cũ thì nói văng nước bọt Tiểu hôi ta năm xưa cùng Phong ca ca Tại võ nguyên đại lục Tiểu hôi nói hào hứng Còn hạ kỳ lạc thì thấy thú vị Cả hai đều sùng bái diệt phong Nên hạ kỳ lạc nghe tiểu hôi kể những việc không quan trọng nhiều lần mà không phiền thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu khiến tiểu hôi càng nói càng hăng Trong nháy mắt mấy canh giờ qua đi Tiểu hôi đi vào chính đề Đánh du kích là công kích mỗi lần một chỗ tránh chủ lực của địch nhân chuyên chọn chỗ địch nhân yếu kém mà hạ thủ Khi tước bước sức mạnh của địch nhân thì phát động đòn tất sát sợ chúng ta có thực lực đấu với thánh điện thì lén đi đánh các địa thánh thực lực kém hơn. Nếu gặp thiên thánh đi lẻ thì chưa biết chừng còn chiếm đại tiện nghi. Được. Chúng ta đánh du kích. Hạ kỳ lạc không thèm nghĩ tán đồng đề nghị của tiểu hôi. Nàng ta cho rằng nó là chiến thuật phong ca ca thích nhất thì không hề có vấn đề gì. Hai kẻ lớn mật bằng trời không có bao nhiêu kinh nghiệm xác định một sách lược cực kỳ mạo hiểm. uy Tiểu hôi, có lầm không hả? Ở một nơi trong thánh điện, hạ kỳ lạc và tiểu hôi bằng vào tu vi cao hơn thanh sai lẻn vào đây. Yên tâm đi. Năm xưa ta theo phong ca ca tung hoàng thánh điện rất lâu, mỗi nơi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Không sai được, chỗ đó từng có nhiều địa thánh tu luyện. Chúng ta đột nhiên đánh lén, nhất định khiến thánh điện không kịp trở tay. Tiểu hôi tự tin giấu ngực Vậy nhanh lên Hạ kỳ lập hưng phấn rục Đợi đắc Tiểu hôi đột nhiên hiếp hà Ở đây có ba chỗ đằng kia Để không phải bảo là nắm chắc chỗ nào như lòng tay sao Không lẽ lại khoác lát Hạ kỳ lập mắng Hừ Ca ca lâu rồi không đến nên muốn xác nhận lại Tiểu hôi trả treo Chắc Chắc là ở đó Đúng, không sai được Mau lên Hạ kỳ lạc tựa hồ đã không nén được nữa Chúng ta nói rồi chốc nữa ai hạ được nhiều địch nhân hơn Thì người thua phải chịu nhận là bề dưới Tiểu hôi dẫn hạ kỳ lạc liên tục lướt đi Đồng thời khiêu khích Bằng vào đâu mà ngươi sẽ thắng Ta nói rồi Ta thắng thì ngươi phải gọi ta là thư thư Hạ kỳ lạc không chịu kém Chút nữa sẽ dựa vào bản lĩnh xem ai hơn ai Cả hai đến một lục đảo khí thế trang nghiêm Quanh lục đảo này gần như không có ai bảo vệ Trung tâm lục đảo có một đại điện hùng vĩ tựa hồ bị trận thế bao trùm Tu vi như hạ kỳ lạc và tiểu hôi cũng không nhìn rõ tình hình bên trong Ở đây hạ Đây là chỗ thánh điện điện sai tu luyện Hạ kỳ lạc nhìn kỹ một lúc rồi mới gật đầu Linh khí quả nhiên hùng hậu, là chỗ tu luyện tốt. Thế nào? Tiểu Hôi ta không nhầm đường chứ? Tiểu Hôi đắc ý. Nhưng trận thế bên ngoài có vẻ khó phá. Trận thế ngoài đại điện phát ra khí tức minh mông, thoạt nhìn cũng thấy không phải phòng nữ trận tầm thường. Thánh điện toàn đồ nhát chít, lần ấy địa sai cùng tu luyện còn bày ra đại trận lợi hại bảo vệ, vô dụng. Tiểu Hôi bĩu môi quan sát một lúc, xem ra muốn phá trận thí phải tốn chút thời gian mới xong. Không sao, chúng ta đột nhiên đến đây thánh điện nhất định không phòng bị. Dù chúng ta tấn công thì khẳng định trước khi thiên sai nhân mã của thánh điện đến thì vẫn kịp quấy loạn. Hạ Kỳ lạp ngé con không sợ hổ nói ngay, thì tấn công vào. Tiểu Hôi không chịu kém. Chúng ta thay nhau công kích đại trận, nếu bị ta phá thì đừng có mặt xày cướp công nhé. Biết rồi, nếu ta phá trận trước, người đừng có tranh công. Hạ kỳ lạp hào hứng, khí tức cả hai dâng lên đỉnh điểm. Gừ, tiểu hôi gầm vang trời thân hình biến thành khổng lồ toàn thân bao trùm thanh sắc năng lượng, sung mãn nét công kích A hạ kỳ lập không chịu kém thân thể giấy lên sóng không khí nhìn được bằng mắt thường như chất bổ đi bốn phương tám hướng chạm vào đá núi và nham thạch thì đều bị khí lưu kinh hồn đều chấn vỡ phá tiểu hôi tung quyền thân ảnh lướt xuống đất trong tích tắc lực đạo đủ đánh tan lục đạo sáng vào trận thí ầm. đại điện lắc lư nhưng trận thí không có dấu hiệu gì bị phá coi thư thư này Hạ kỳ lạp run vai, hai tay to lên, dài ra như nhuyễn tiên quyền đầu tựa ngọn núi đập xuống đại trận. Chát! Đại điện lắc lư trần thế vẫn như thường. Đáng ghét Tiểu hôi và hạ kỳ lạp không nhục trí, lại thi triển thần thông. Sau một hồi oanh kích trần thế sau rút cũng sơ hở. Được rồi! Tăng lửa so tài. Tiểu hôi vẫn sức mạnh cao nhất, chuẩn bị cho đại trận đòn sau cùng. Tiểu hôi chưa công kích xong, đại trận đột nhiên tan rã. đại lực của nó không có chỗ phát tiết, ngã nhào xuống cửa điện. Ha <cười> ha! Xem tên ngốc này này, phá trận mà cũng mất hết hình tượng. Hạ kỳ lạc vỗ tay cười đồng thời lướt đến trước điện. Đừng bảo thư thư được lợi nhé, mau lên chuẩn bị xông vào, chát! Cửa đại điện đột nhiên mở ra, hơn 10 người lao ra vây lấy hạ kỳ lạc và tiểu hôi. <cười> Lão Phu còn tưởng hai nhóc con này giờ trò gì mới Hóa ra là không biết trời cao đất dày Dám đến chỗ của thánh điện thiên giai gây sự Một thân ảnh lên tiếng Không phải một trong các thổ điện thiên thánh thì là ai Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp nhìn nhau Hơn 10 thân ảnh đều là thiên giai tu vi Gần như mọi thánh điện thiên thánh đều tập hợp tại đây Ban đầu ta tưởng hai tên này chỉ đến dụ địch Nhưng tìm khắp thánh điện không thấy dấu hiệu địch nhân ẩm tàng Xem ra trúc tử đến gây sự rồi Hừ Người nhận truyền thừa của yêu tộc Thánh Tôn và vu võ tộc vu Vương Các ngươi tuy có thực lực nhưng một mình đến đây thì khí số lưỡng tộc đáp tận Dám để nhân vật trọng yếu thế này đến tìm cái chết Kiếm vô phong tuy nghi hoặc. Nhưng đối thủ đã đến tận cửa thì không thể tha Hạ kỳ lạc và tiểu hôi nhìn nhau thầm kêu không ổn Chạy Đụng phải mười mấy thiên giai tiểu hôi và hạ kỳ lạc tự đại đến đâu cũng không cho rằng có hy vọng thủ thắng Không dễ đâu Kết trần Kiếm vô phong vừa dứt lời trận thế ban nãy lại xuất hiện Bao lấy tiểu hôi và hạ kỳ lạc Sao thế tiểu hôi Ngươi bảo đây là chỗ địa sai tu luyện cơ mà. Bị trận thế khốn trụ cả hai biết là hỏng rồi, tuy có thể phá được trận thế nhưng không phải nhanh chóng mà xong. Hà húng còn tới hơn 10 thiên giai địch nhân, làm gì cho cả hai cơ hội đó? Ta vốn nhớ là đường này mà. Tiểu hôi tròn mắt, vô tình đã đưa bản thân và hạ kỳ lạp vào vòng vây của địch nhân. Xuân ngốc! Phí công theo phong ca ca lâu thế Hạ kỳ lạp cấm cẩu Phong ca ca lẽ nào dạy ngươi cách tự đưa mình vào bẫy của địch nhân. Được rồi. Được rồi. Hiện tại trọng yếu nhất không phải tranh luận mà là thoát khốn. Tiểu hôi biết đối lý. Sức mạnh rung lên chắn trước hạ kỳ lạp. Ta tạm thời cầm chân chúng. Ngươi nhanh chóng phá trận tranh thủ thoát ra. Địch nhân đông thế này. Ngươi một mình chống nổi hay là chúng ta cùng sao chiến? Chúng ta liên thủ có lẽ còn hy vọng. Thừa lời! Nếu chúng ta dây dưa với chúng thì sẽ bị mắc ở đây. Tiểu hôi cuốn lên. Nó đã đành, không thể liên lụy đến Hạ Kỳ Lạp. Cẩn thận đừng căng quá với đối phương kéo dài thời gian. Hạ Kỳ Lạp lén nói đến nước này thì đanh dốc sức nàng ta sử dụng toàn bộ thực lực truyền thừa từ Vu Vương, mỗi điểm trên mình đều bạo phát sức mạnh kinh hồn, dáng vào đại trận phong tỏa tứ bề. Kiếm vô phong ních nụ cười trào lộng, phân ra hai tẩu ngũ hành chiến trận, bắt sống hai tiểu tử này. Không cần bọn liệt thiên thánh quay về, chúng ta cũng có thể giải quyết phiền hà từ yêu tộc và vu võ tộc. Đừng mơ. Thân thể tiểu hôi lại to lên, mắt bắn ra thần quang lăng lệ hung hãn, khí thế bức một tẩu ngũ hành trận định bao vây hạ kỳ lạp lùi lại. Chỉ cần ta chưa ngã xuống, bọn khốn kia đừng mơ. Tiểu hôi gầm lên giận dữ. Lần này ta sẽ đòi công đạo cho Phong ca ca. Giải quyết ngươi đã. Kiếm vô phong cho rằng với phòng ngự trận thì mình hạ kỳ lạc không thể phá được trong thời gian ngắn. Tiểu hôi thực lực tuy đáng sợ nhưng đấu với hai tổ ngũ hành chiến trận thì không chống được lâu. Ẩm. Song phương giao chiến kịch liệt ở đại điện. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Chương 677 Trung Phùng Ở cửa thông đảo nối thánh địa và võ nguyên đại lục Năng lượng dao động hiện rõ Bốn thánh điện địa sai chấn thủ tại thông đảo vội bước lên Khẩn trương nhìn vào cửa Vù Một thân ảnh đáp xuống giữa chúng nhân Dù thiên thánh Chính là kim điện thiên thánh cùng liệt mãnh hạ giới Bốn địa sai cung kính thi lễ Vì sao chỉ có dù thiên thánh quay về Liệt thiên thánh đại nhân đâu? Một địa giai nghi hoặc hỏi. Liệt đại nhân lưu lại võ nguyên đại lục có việc. Các ngươi qua đây, ta có việc sẵn. Dù thiên thánh nheo mắt, dùng uy nghiêm không thể kháng cự hạ lệnh. tuân mệnh. Tứ vị địa giai nhanh chóng bước lên. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Trong tích tắc điện quang hỏa thạch họ không phòng bị. Dù thiên thánh đột nhiên phát ra kim ti lĩnh vực bốn địa sai chưa kịp hiểu gì thì đã rơi đầu. Tiếp đó thông đạo giấy lên giao động kịch liệt. Một toán nhân mã hiện thân từ chứng ngại năng lượng. Từng thân ảnh quen thuộc loáng lên là bọn Diệp Phong từ võ nguyên đại lục quay về thánh địa. Dù thiên thánh hạ thủ đúng là gọn rẽ. Diệp Phong cùng ma tôn yêu vương đi trước phía sau là cả đám địa giai và tư giai cường giả ma tôn đát luyện hóa thân thể liệt mãnh được Diệp phong trợ giúp tổ lại kim nguyên khí hải trở thành siêu thiên giai cường giả thật sự tiểu nhân đát tuyên thể hiểu chung với sư tôn thì không bao giờ hai lòng rồi thiên thánh vội đáp mắt ánh lên cay đắng yên tâm đi chỉ cần ngươi trung thành vi sư đảm bảo vô chủ mà Diệp phong gieo vào thể nội ngươi không sao Ma tôn cười bảo vỗ vai đối phương Được rồi Chúng ta đã tiến nhập thánh địa tiếp theo làm gì Yêu vương ngưng vọng một lúc rồi hỏi Phong nhi định thế nào Diệp Phong gật đầu đáp Tin chúng ta về thánh địa Hiện tại thánh điện còn chưa biết Bồn người trấn thủ tuy nhiên thất tung Nhưng thánh điện tạm thời không chú ý đến Chúng ta mau tìm yêu tộc và vu võ tộc. Liên hệ với họ rồi cùng thương nghị cách đối phó thánh điện Chúng ta tìm bằng cách nào Ma tôn về trốn cũ thập phần hưng phấn Đến chỗ vu võ tộc đắc Hiện tại lưỡng tộc liên hợp tìm được một cũng là được hai Diệp phong bảo Xuất phát Yêu vương gật đầu bảo thánh sai nhân mã từ thánh sơn tiến nhập thánh địa phong tỏa khí tức Lén rút đi Đợi đắc Ma tôn đột nhiên xua tay Ngưng thần nhíu mày. Thánh điện tựa hồ có năng lượng dao động. Năng lượng khí tức này rất quen. "Hả? Việc gì nhỉ?" Diệp Phong hỏi. "Chắc là từ tổ linh đảo, có người đang công kích thủ hộ đại trận ở chính điện." Ma Tôn phát hiện khí tức thập phần khẳng định. Các hạ nói là Hạch Tâm Thánh điện bị tấn kích. Diệp Phong nghi hoặc. Nhưng ta không thấy thánh điện có dấu hiệu chiến đấu. Đại trận do ngũ vị thần tôn năm xưa cùng bố trí, nhất định không sai. Có người đang công kích chính điện. a bị khốn tại chính điện từ trong công kích ra. Ma tôn gật đầu. Lạ thật, nếu thánh điện bị công kích, địch nhân phải từ ngoài đánh vào chính điện mới đúng. Nếu đại trận bảo vệ chính điện vây khốn ai đó thì càng không thể. Tên ngốc nào chui vào đó làm gì tìm đường chết hả? Thánh điện thiên giai đều tập trung tại chính điện. Rồi thiên thánh đột nhiên chen lời. Diệp phong trầm tư một lúc. Thế này đi con và lão ma lén vào thánh điện xem có việc gì. Chưa biết chừng sẽ có thu hoạch sư phụ dẫn tất cả đến một lúc đào cách chỗ vu võ tộc lão nhìn sẩm bọn thầm lan biết tỏa tiêu đợi con và lão ma về thì cùng đến bái phòng vu võ nhất tộc diệp phong lại bảo yêu vương vậy chúng ta chia làm hai yêu vương chỉ huy chúng nhân lặng lẽ rời đi chỉ còn lại diệp phong và ma tôn đi thôi lão ma diệp phong mỉm cười dùng hốn nguyên lực bao lấy khí tức Thân ảnh lướt đi, Ma Tôn bám theo cùng lướt về giữa Thánh Điện. Ma Tôn tu vi tinh thâm cảnh giới cực cao, toàn thân khí tức không hề lộ ra. Diệp Phong dựa vào tác dụng đặc thù của hốn nguyên lực nên người Thánh Điện cũng không nhận ra khí tức. Thoáng sau cả hai đắt vào đến Thánh Điện. À! Thánh Điện quả nhiên có chuyện. Diệp Phong cũng cảm nhận được năng lượng dao động từng làn từng làn truyền ra. Người bị khốn có thực lực tựa hồ rất mạnh, đại trận cảo bọn ta năm xưa e rằng thiên sai thông thường khó mà lay động, mà hiện giờ có xu thế bị phá. ma tôn lấy làm lạ. Sao thánh địa còn nhân vật như thế? Ký! Khí tức này quen lắm. Diệp Phong ngưng thần một chút đột nhiên biến sắc. Không ổn. Là bọn tiểu hôi. À! Tiểu tử được yêu tộc thánh tôn truyền thừa hạ. Ma tôn hấp thu linh hồn liệt mãnh nên không lạ gì tiểu hôi. Mau lên. Qua xem sao. Diệp phong mặc kệ ma tôn tốc độ lập tức gấp đôi. Trong đại điện tiểu hôi mình đầy thương tích thân thể to lớn có hơn trăm vết thương. Máu gần như nhuộm đỏ trước điện nhưng vẫn kiên nghị chặn trước mặt hạ kỳ lạp. ngăn chặn hai tổ ngũ hành chiến trận hung hãn. Đáng ghép. Đại trận đáng chết. Sao lại khó phá thế nhỉ? Hạ kỳ lạp cuốn cuồng đến phát khóc. Tiểu hôi gần như liều mạng giúp nàng ta trinh thủ thời gian. Nhưng nàng ta vẫn chưa phá được trận thí. Chúng ta liều với chúng. Hạ kỳ lạp có cảm giác tuyệt vọng. Tiểu hôi lùi từng bước. Khí tức giảm nhai thì nàng ta không nhịn nổi nữa. Tiếp tục công kích đại trận. Tiểu hôi gầm lên trầm trầm chấn động không gian thể nội khí tức lại dâng cao nó đình thiêu đốt sinh mệnh đều liều mạng là ta liên lụy tiểu muội muội xa vào hỗn cảnh dù thế nào ta cũng phải để muội muội thoát đi bằng không khi gặp phong ca ca thì ta ăn nói thế nào khí thế của tiểu hôi khiến bọn kiếm vô phong thầm kinh hãi xuất sinh này không duy trì khí tức được lâu nữa chúng ta đừng ngạnh tiếp nhà đầu đó nhất thời không phá được đại trận hạ nghiệt xúc đắc Hai tẩu ngũ hành chiến trận bảo phát khí thế, từ công kích chuyển thành phòng ngự. Họ cũng nhận ra tiểu hôi bảo phát như thế sẽ không lâu. Tiểu hôi ngã xuống thì hạ kỳ lạc chỉ còn cách bó tay chịu chói. hỗn kiếp! Có bản lĩnh thì đấu với ta. Tiểu hôi lòng như lửa đốt nhưng không làm cách nào được. Hạ kỳ lạc dốc toàn lực, giáng vào đại trận. Nhưng đại trận do ngũ hành thần tôn bố trí. Hạ Kỳ Lạp chỉ có thể từ từ nay động trong thời gian ngắn không thể phá được. Dù ta chết ở đây, tương lai Phong Ca Ca sẽ trả thù. Tiểu Hôi cắn làn môi đã đỏ máu, đột nhiên quay lại phối hợp với Hạ Kỳ Lạp công kích đại trận. Hừ, muốn chết. Tiểu Hôi xoay người lầu ngay ra sơ hở. Thánh Điện Thiên Sai tất nhiên không bỏ qua cơ hội hung hãn công kích vào cả hai. Chát. Tiểu hôi dùng thân thể che cho hạ kỳ lạp, lãnh chọn một đòn của đối phương. Nó súng động, phun máu. Tiểu hôi, hạ kỳ lạp kinh hô. Mặc kệ ta, cùng phá đại trận. Năng lượng bao quanh tiểu hôi tụ hợp lại, hình thành phòng ngự khải giáp. Tiểu hôi mặc kệ địch nhân sau lưng, tung quyền giáng vào đại trận, âm cả hai hợp lực quả thật hữu hiệu hơn mình hạ kỳ lạp đại trận sung lên kịch liệt muốn chạy hạ đừng mơ kiếm vô phong sầm mặt hai tàu ngũ hành chiến trận bắt đầu tích xúc nguyên lực định phát động đòn tất sát trong trận không khí bị năng lượng khí tức bừng lên chấn sung trong khoảnh khắc đó Diệp phong và ma tôn đã đến ngoài trận song phương chuyên chú chiến đấu nên không phát hiện hai người đang ẩn tàng khí tức Tiểu Hôi Diệp Phong thấy thảm trạng của Tiểu Hôi thì bừng lửa giận, ánh mắt lạnh lại, la tới cứu người Chậm đát Ma Tôn đưa tay ngăn lại Diệp Phong tin ngươi về Thánh Địa không nên để Thánh Điện biết Lẽ nào bảo mố trơ mắt nhìn Tiểu Hôi chiến tử Diệp Phong chuyển ngứ khí lạnh lùng, nhìn cho Ma Tôn lạnh mình Đương nhiên không Ma Tôn giải thích Cứu hai nhóc đó, bản tôn xuất thủ là được. Diệp Phong ngươi chưa nên bại lộ. Ngươi! Diệp Phong suy nghĩ nhanh. Nếu tiểu hôi có gì bất chắc, đừng trách ta trở mặt. Yên tâm trận này do bọn ta bố trí, cứu hai người chỉ là cất tay. Ma tôn tỏ ra chắc chắn. Mau động thủ đi. Ta sẽ theo dõi, nếu tất yếu thì ta ta sẽ thân tự xuất thủ. Diệp Phong loáng lên, không rõ ẩn đi đâu. Hắc hắc. Không sao. Ma Tôn nhìn vào trận thế, tiểu hôi đang nguy ngập, bọn kiếm vô phong công kích không ngừng. Đòn này trúng tiểu hôi thì nó không chết cũng khó lòng đứng vững. Mở. Ma Tôn đột nhiên hiện thân tại vị trí hạ kỳ lạc và tiểu hôi công kích đại trận quát to một tiếng địa trận tách ra một khe. Ai? Ma tôn xuất hiện thì mọi người trong trận đều nhận ra Đi Trận thêm nước xa đột nhiên giấy lên một luồng năng lượng khí lưu hùng hậu Bao lấy tiểu hôi và hạ kỳ lạc bị ném ra Ngũ hành đại trận đánh hụt vào không khí Oành Đại trận lắc lư năng lượng hùng hậu đánh tan khe hở hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org. Chương 6.78. Con bài tẩy của Ma Tôn. Đáng ghét. Đuổi theo, không để chúng thoát. Kiếm vô phong dẫm chân, hơn 10 thiên giai lao đi. Các ngươi đuổi theo hai tiểu tử. Thực lực của chúng không còn lại bao nhiêu, nhất định phải bắt được. Kiếm vô phong sai một tẩu ngũ hành chiến trận đi bắt bọn tiểu hôi còn lão dẫn thiên thánh lao như bay đuổi theo ma tôn. Ha ha ha! Để bản tôn đùa với bọn nhóc. Ma tôn không hiểu có ý gì, không lướt về phía đá hẹn với Diệp Phong. Các hạ thật ra là ai? Vì sao lại giúp địch nhân của thánh điện? Kiếm vô phong vừa đuổi vừa quát, đồng thời thầm cả kinh. Hộ điện đại trận vốn để phòng ngự ngoại địch nên từ bên ngoài công kích vào sẽ khó phá được. Nhưng cao thủ thần bí đó chỉ cất tay là phá được. Lẽ nào tu vi còn trên bọn lão? Ma tôn tuy nhiên kế thừa thân thể liệt mãnh nhưng thời gian tôi luyện thân thể đã khiến dung mạo cải biến, hà hướng linh hồn đã khác nên người thánh điện không ai nhận ra thân thể này thật ra là liệt mãnh. Muốn biết thân phận của bản tôn. Có bản lĩnh thì đuổi đi. Ma Tôn cười vang, tốc độ càng kinh nhân. Hừ. Kiếm vô phong giận xì khói, năng lượng ngũ hành chiến trận do y chủ trì bừng lên. Cực quang lưu không, năm thiên giai sáng Sự kim quang, hóa thành một đạo quang ảnh, như thuấn tới gần Ma Tôn. Mấy tiểu tử, được lắm. Ma Tôn nở nụ cười gian xảo khó nhận biết, thể nội nguyên lực bùng lên. Cực quang lưu không? Ma tôn cũng vạch ra kim sắc quý đạo dài ngoằng bỏ chúng thiên giai xa lắc. Cái gì? Bọn kiếm vô phong chấn kinh. Cực quang lưu không là đỉnh cấp thiên giai thánh ký được kim thần tôn truyền lại. Thần bí minh cổ quái này sao lại biết? Với tốc độ cho thấy tu vi người này thâm bất khả chắc thiên giai thánh giả không so được. Từ bao giờ thánh địa xuất hiện cường giả cỡ này? Các hạ thật ra là ai? Vì sao lại chống đối Thánh điện? Kiếm vô phong cố nén nghi hoặc, ngứ khí thoáng khách khí. Các hạ tinh thông Thánh điện thánh kỹ, tất nhiên có liên can đến bọn tại hạ nơ. Chỉ cần các hạ biểu lộ thân phận, bọn tại hạ sẽ lấy lễ tiếp đãi, không có dễ các hạ. Muốn làm khó ta, chỉ các ngươi không có bản lĩnh đó. Ma tôn giảm tốc độ, đợi chúng nhân đến. Du vi của các hạ kiếm mố vạn phần khâm phục Nhưng thánh điện không thể để ai cưới lên đầu Nếu các hạ hôm nay không nói rõ Chỉ thần tôn đại nhân bản điện mà biết thì e rằng cũng không bỏ qua Bọn kiếm vô phong đuổi kịp Năm thân ảnh loáng lên vây lấy ma tôn Thế nào Các ngươi định động thủ hạ Ma tôn thản nhiên cười nhạo E rằng chỉ tự sước nhục mà thôi Chỉ cần tôn giá biểu lộ thân phận thần tôn đại nhân bản điện có khi có liên quan đến các hạ cũng nên bất tất thương tổn hòa khí. Kiếm vô phong e ngại thực lực đối phương thân bất khả chắc, không dám đồng thủ mà dùng lời lẽ thăm dò. Đừng đem mấy cái thần tôn giám chó ra dọa bản tôn. Bản tôn sợ gì? Ma tôn không hề khách khí vũ nhục, khiến chúng thiên thánh nổi giận. Tôn giá biết thần tôn đại nhân vì sao không chịu hiển lộ thân phận, giấu đầu hở đuôi khác gì loài chuột, kiếm vô phong không chịu kém, há há sa, ma tôn nhất cười to, kiếm vô phong lớn mật thật, dám nói thế với bản tôn, kiếm vô phong lạnh buốt trong lòng y biết người này, hình như khí tức quen quen, kiếm vệ tư không. Ma tôn dơ tay chu thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay chém ra một con rồng vàng khí thế hùng hồn. Đây, đây là kiếm vô phong tròn soi hai mắt chỉ tích tắc đó kim long đã bổ tới. Kiếm phệ tư không khí hải của kiếm vô phong được bốn thiên giai khắc trợ lực vung tay phát ra kim long quành hư không tan tành. Khí lãng hùng hậu hất bọn kiếm vô phong vây quanh ma tôn văn đi Chúng nhân đập mạnh vào lục đảo ngoài xa Sóng xung kích nghiền nát mọi thứ trong vòng trăm rằm Đợi đát Kiếm vô phong nhích nhác bay ra, thần tình kinh ngạc vô vàng gọi Tôn giá và kim thần tôn có quan hệ gì? Chu thần kiếm là ngựa dụng thánh khí của kim thần tôn năm xưa Kiếm vô phong sao lại không nhận ra Vì sao lại xuất hiện trong tay thần bí nhân này? Thánh khí thuần tay của kim thần tôn mãi thi triển cũng tương tự. Kiếm vô phong đang cân nhắc xem khí tức quen thuộc đó từ đâu tới giờ mới minh bạch là khí tức của kim thần tôn. Người này trừ tướng mạo khác đi và tu vi kém xa kim thần tôn thì còn lại rất giống. Khó nói không có can hệ gì đến kim thần tôn. Người nhận ra bản tôn rồi hả? Ma tôn cười gằn, tất hạ thị kim thần tôn. Không thể nào. Kiếm vô phong lắc đầu. Thần tôn đại nhân vẫn ở thần sơn. Sao lại xuất hiện tại đây? Hà húng với tu vi. Nhưng lời sau đó kiếm vô phong bất tức nói rõ. Rằng ma tôn kém xa. Tin hay không thì ngươi đã hiểu rồi. Ma tôn nhèo mắt nhìn đối phương. Kiếm vô phong giỡn tóc gáy. Thần sơn không còn như vạn năm trước, thần tôn cũng không phải thần tôn. Kiếm vô phong và tứ vị tiên thánh hiển nhiên nghe ra chấn kinh hỏi dồn, các hạ có ý gì? Là gì? Các ngươi tự nghĩ. Vạn năm nay vì sao thần tôn cứ ẩn trong thần sơn mà không dám hiện thân? Vì sao trong thần sơn chỉ có khí tức một người? Vì sao các ngươi gặp nạn mà y không chịu ra đẩy lui cường địch? Ma Tôn nói một hơi ra những nghi vấn bao năm nay của Thánh Điện. Câu hỏi này vẫn vương vấn chúng nhân chỉ là không ai tìm hiểu kỹ. Giờ bị Ma Tôn nêu ra thì mới thấy không ổn. Nhưng nhất thời chúng nhân chưa thể tiếp nhận. Thánh Điện hiện tại đang trong lúc sinh tử tồn vong các ngươi. Nên cân nhắc không thì khi không giữ được mạng đừng trách bản Tôn không nhắc. Ma Tôn cười bảo. Các hạ muốn nói thánh điện sắp có biến cố. Chúng nhân đều cả kinh. Các ngươi nên nhớ lời bản tôn, sau này sẽ hiểu. Ma tôn không nhiều lời, phất tay áo như tia chớp lướt đi, bọn kiếm vô phong trầm tư hồi lâu mới bỏ ý định truy kích. Bọn tại hạ về bàn bạc đã. Kiếm vô phong xanh lét mặt mày, chúng nhân nhao nhao quay về thánh điện. Đến thánh điện kiếm vô phong gặp năm thiên sai khác cũng nhăn nhó mặt mày vì truy hít bọn tiểu hôi Thế nào Để chúng chạy thoát hà Kiếm vô phong lạnh mắt cói lòng hỏi Hai tiểu tử đó đã cùng đường Sao lại thoát được truy hít Với hai tiểu tử đó đương nhiên không nhưng một thần bí nhân đột nhiên xuất hiện cướp chúng ngang đường Đối phương lắc đầu Các vị có với giao thủ đối phương Tu Vi thực lực thế nào? Kiếm vô phong lại trấn kinh cứu người thoát khỏi thiên giai ngũ hành chiến trận thì thực lực tất nhiên cao hơn phổ thông thiên giai. Chỉ tích tắc sao lại xuất hiện hai siêu cấp cường giả thần bí, Không! Đối phương cướp hai tiểu tử xong là bỏ chạy. Bọn mố! Không đuổi kịp. Năm thiên giai tựa hồ hồ thẻm sen lẫn không dám tin. Thánh địa quả thật sẽ biến thiên. Kiếm vô phong ngẩn nhìn trời lẩm bẩm. Ở một nơi khác, tiểu hôi và hạ kỳ lạc bị diệt phong lén bắt đi, phát động cực tốt bỏ xa thánh điện truy binh. Đa tạ các hạ. Không biết các hạ là ai. Tương lai vô võ nhất tộc và yêu tộc sẽ hậu tạ. Hạ kỳ lạc ôm tiểu hôi hôn mê đá thu nhỏ thân hình lại kích động cảm tạ. Haha, <cười> tiểu kỳ lạc sao lại không quen ca ca. Diệp Phong triệt hốn nguyên lực lĩnh vực cười cười. a Phong ca ca. Hạ kỳ lạc ném tiểu hôi đi, lao vào lòng Diệp Phong khóc. muội biết Phong ca ca nhất định sẽ quay lại. Hạ kỳ lạc nhớ ca ca. Hạ kỳ lạc sợ lắm. Tiểu nha đầu kinh nhịp. Diệp Phong đón tiểu hôi trên không rơi xuống, dùng nguyên nguyên lực chưa chỉ. Thoáng sau thể nội tiểu hôi lại có sinh cơ. Hai tiểu tử sao lại nhịp ngầm như thế Một mình dám đến thánh điện gây loạn Gây loạn cũng được nhưng sao lại dám đồng thời chọc đến mọi thiên giai Hai người tưởng có được một chút truyền thừa chi lực là thiên hạ vô địch hạ Người ta Người ta chỉ đi nhầm thôi mà Hạ kỳ lạc quỷ vớt bĩu mỗi đột nhiên chỉ vào tiểu hôi Đều tại tiểu hôi Nói là đánh lén chỗ địa sai tu luyện Không hiểu sao lại đến chỗ thiên sai Nhưng thấy của thảm trạng tiểu hôi thì nàng ta bất nhẫn kéo kéo tay áo Diệp Phong rụt xè. Phong ca ca đừng trách tiểu hôi, bọn mũi chỉ muốn chút sần giúp ca ca. Nếu, nếu trách thì trách hạ kỳ lạc là được, mũi xúi tiểu hôi dẫn đi gây loạn. Ha <cười> ha, thôi hiện tại không sao rồi. Diệp Phong đau lòng vút đầu tiểu hôi rồi bảo hạ kỳ lạc. Nhưng hai người đến Thánh Điện gây sự Sao yêu tộc và vu võ tộc lại bỏ mặt Kỳ thực Bọn mũi trốn đi Hạ kỳ lạc ngưỡng ngùng cuối đầu Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 679 Ba bên hội đàm Qua hạ kỳ lạc, Diệp Phong hiểu được tình thế của Thánh Địa Biết vu võ nhất tộc và yêu tộc đang biến động Với vu võ tộc, tuy từng được Diệp Phong giúp đỡ Còn tìm giúp truyền thừa giả của vu vương huyết mạch là hạ kỳ lạc, an hội cực lớn Nhưng gã đã chết, mọn nợ đó coi như tan biến Gã chết không phải là tin xấu với họ Từ góc độ đạo nghĩa, họ không nên có ý nghĩa đó Nhưng vì lợi ích vu phó nhất tộc thì không cần miễn cưỡng trả lại món nhân tình đó Tựa hồ tình huống cũng không tệ đi Cái chết của triệt phong không liên can đến họ Không cần phải ăn năn Trọng yếu hơn là khí thế hôm đó Thần tôn từ thần sơn phát ra khiến họ hoảng sợ uy áp cả thiên giai cũng không thể chống nổi đó Khiến tất cả không giấy nổi lòng tranh vong với thánh điện Ít nhất Trước khi vu võ nhất tộc mạnh lên thì không dám chạm tới Thánh Điện Yêu tộc thì tuy Thánh Tôn thu lời từ Diệp Phong nhưng hôm đó cũng giải nguy cho gã Giờ ông ta đang tụ lại thân thể khi hoàn toàn thành công có lẽ còn có thể so cao thấp với Thần Tôn Tiểu Hôi dù sao cũng là người kế thừa của ông ta Đời nào ông ta chịu để nó là sủng vật của Diệp Phong Có được thân thể và thực lực Thánh Tôn cũng ý chí cao vời Diệp Phong tuy tiềm lực rất cao nhưng chưa đáng cho đẳng cấp của ông ta coi trọng. Nói chung vấn đề song phương quan tâm nhất hiện tại là cố gắng đề thăng thực lực bản ốc để có thêm con bài khi khai chiến với Thánh Điện. Diệp Phong, nhân vật Phong Vân từng với sức mình quấy loạn cả Thánh Điện thời gian qua đi thì dần dần bị quên lãng. Tức là vu võ tộc hoặc yêu tộc tạm thời đều không định trở mặt với Thánh Điện. Diệp phong hầm hừ bất mãn Hạ tỷ lạc biếu môi Tuy lưỡng tộc đã kết minh nhưng không một lòng Ai cũng có tính toán riêng Nếu không có mũi phạt tiểu hôi tận lực Thì lưỡng tộc liên minh chỉ được canh mẽ Giờ các trưởng lão đoạt lấy một phần quyền lực Hạn chế nhiều với mũi Yêu tộc Thánh Tôn đã bắt đầu tôi luyện thân thể mới Với hy vọng của ông ta thì yêu tộc tất nhiên nghe theo Nên mũi và tiểu hôi mấy năm nay không khống chế được cuộc diện nữa Bọn ngốc Diệp Phong tức giận Họ lẽ nào không biết thực lực lưỡng tộc tăng tiến Nhưng sao bị được với căn cơ hùng hậu của thánh điện thống trị thánh địa cả vạn năm Hà cũng còn có thần tôn cực đầu nguy hiểm sẽ đột phá thánh dai bất cứ lúc nào Khi đó thực lực lưỡng tộc gấp người cũng không phải đối thủ của thần tôn Ta chết thế này hả Tiểu Hôi sau rút cũng tỉnh lại, ngây mê hồ hồ lẩm bẩm. Tiểu Hôi đệ đệ, tỉnh rồi hả? Mau xem ai này. Hạ Tỷ lập hưng phấn xách Tiểu Hôi lên nhìn Diệp Phong. Ai u? Tiểu Hôi đau ngoát miệng lẩm bẩm. Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi Tiểu Hôi ca ca. À quen quá. Sao chúng ta lại thoát hiểm? Gừ Đột nhiên tiểu hôi gầm lên như sấm Nhảy vào lòng Diệp Phong Phong ca ca Đúng là ca ca về rồi Tiểu hôi nhớ ca ca lắm Hừ con vượt tinh nhịp này Biết tai ca ca rồi Diệp Phong cười khổ Biết là ca ca sẽ đến cứu mà Tiểu hôi mặt dày kéo hạ kỳ lạc Khỏi ngực Diệp Phong Một mình thư thư phục phục Bá chiếm khí tức quen thuộc khiến hạ kỳ lạc xì mặt Ha <cười> ha Ta đã về thì sau này không ai dám bắt nạt hai người nữa." Diệp Phong vỗ vỗ trán tiểu Hôi, nheo mắt. "Hơn nữa ta sẽ khiến tất cả kinh hỉ. Thì... Kinh hỉ?" Hạ Kỳ lập đột nhiên nhớ ra, là thần bí nhân phá trận hạ. Thực lực cực mạnh, muội và tiểu Hôi liên thủ không phá được chướng ngại trong khi thần nhân hóa giải. "Hả? Lẽ nào không phải Phong Ca ca xuất thủ phá đại trận?" Tiểu hôi hiếu kỳ Đó chỉ là kẻ cùng ca ca lợi dụng lẫn nhau Kinh hỷ lớn hơn là khác kia Diệp Phong mỉm cười Theo ca ca là biết Thân thể mới của Ma Tôn có vô chú của Diệp Phong Nên gã vừa truyền tin là Ma Tôn đã biết nơi tập hợp Diệp Phong không đợi mà đưa Hạ Kỳ lạc và tiểu hôi đến chỗ hẹn sẵn cùng bọn thẩm lan Thời gian khẩn bách chúng ta đến bái phòng vu võ tộc và yêu tộc. Diệp Phong nhìn từ xa tỏ vẻ suy nghĩ Một ngày sau Vu võ tộc và yêu tộc đều nhận được thiếp mời của Diệp Phong Hả Diệp Phong sao lại mau quay về thánh địa thế Thật ra có tính toán gì Thánh tôn đại nhân thản nhiên Ông ta cho rằng có thêm Diệp Phong đối kháng với thánh địa Cũng không nhiều ý nghĩa Lúc quan trọng này Diệp Phong mới đến bàn chuyện quan trọng Có nên phó ước không Ngược lại Vũ võ nhất tộc phản ứng mạnh hơn hẳn Cái gì? Diệp Phong chưa chết Mấy trưởng lão vu võ tộc cực kỳ kinh ngạc Khi xưa Diệp Phong không phải bị hơn 10 thiên giai vây công hả Lẽ nào như thế mà y có thể thoát thân Lạc lôi có phần không tin vào tai mình Tiểu hôi chính miệng nói Diệp Phong bị nhiều thánh điện thiên giai vây công Nhờ thánh tôn hiện thân mới may mắn thoát được dù diệp phong không chết thì cũng bị thánh điện bắt về lẽ nào kẻ đưa tin lần này có gì gian trá không thể nào địa điểm mời đến là địa bàn vu võ tộc và yêu tộc thống chế gần đây thánh điện không có hành động đại quy mô gần đó muốn qua mặt chúng ta là không thể nào chúng ta có nên phó ước hay không cẩn thận vẫn hơn chi bằng chúng ta liên hệ với yêu tộc Yêu tộc thánh tôn đại nhân quyết định phó ước thì chúng ta phái người cùng đến, như thế dù có biến cố, bằng vào lực lượng tinh dụng của hai tộc cũng không thiệt thòi. Được, quyết định thế đi. May mà thánh nữ điện hạ không có mặt, không thì trời mới biết chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, lưỡng tộc nhân mã hợp lại, vu võ tộc phái ba thiên vu cùng một đại đội nhân mã Yêu tộc Thánh Tôn đại nhân không đến mà phái hai thiên giai yêu thú dẫn một đại đội thực lực không tệ đi cùng. Nửa đường, Thánh Tôn đại nhân thấy việc này thế này, một chân hỏi Lôi Dực, một thiên giai lôi bằng yêu thú. Thánh Tôn đại nhân nói mặc kệ lần này Diệp Phong về thánh địa định làm gì cũng được. Lôi Dực mỉm cười, có Thánh Tôn đại nhân tỏa chấn Vũ võ nhất tộc từng có thực lực vượt bản tộc cũng phải hỏi ý kiến thành gia yêu tộc vật vờ mấy vạn năm nay rất vừa lòng Nhưng y đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao Các hạ cũng biết Diệp Phong có giao tình với cả lưỡng tộc nếu tự tuyệt e không hay Y còn có yêu cầu gì được Cùng lắm là mượn lực lượng lưỡng tộc đấu với Thánh Điện Mục tiêu này cả ba bên đều sống nhau Lôi rực nhích môi Bất quá cụ thể thế nào thì Diệp Phong tựa hồ không có nhiều quyền nói. Cũng đúng. Đối kháng thánh điện thì Diệp Phong đích xác không làm chủ được. Hiểu ý yêu tộc một chân thầm tính toán. Không lâu sau, lưỡng đội nhân đến địa điểm ước định. Ồ, phía trước có nhiều khí tức rất mạnh. Lẽ nào có mai phục? Lôi dực người thấy năng lượng dao động yêu tộc nhân mã lập tức dừng lại. Việc này chắc không phải một chân cảm nhận một lúc. Tuy số lượng khí tức nhiều nhưng mạnh nhất mới là địa sai điên phong. Khí tức tựa hồ không hề che giấu, cũng không có địch ý. Nếu mai phục thì không như thế. À, Lôi Dực thấy có lý, họ có năm thiên giai cường giả, mang đến không ít địa giai cao thủ, tất nhiên không sợ nhân mã của đối phương. Bất quá nên cẩn thận theo lý diệp phong không lấy đâu ra ngân này cường giả là thủ hạ một thiên vu đề xuất ý kiến ha ha ha hoan nghênh các vị quý khách yêu tộc và vu võ tộc diệp phong không đón từ xa thất kính thất kính trong khi song phương thảo luận trên lục đảo phía trước vang lên tiếng diệp phong cười hùng hậu hào sảng nháy mắt sau nhất đạo thân ảnh ruyền rì lướt đến trước mặt chúng nhân Không phải Diệp Phong thì ai nữa? Các vị đã đến, vì sao còn dừng lại? Diệp Phong mỉm cười biết mà vẫn hỏi À, Diệp Phong hương đệ toán thánh sai khí tức đó là nhân mã phương nào? Diệp Phong được hốn nguyên chi lực bao phủ toàn thân khiến đối phương không dò ra nông sâu Khí thế của gã thần bí mạc chắc khiến ngư khí của một chân thập phần khách khí Không sai chính thì nhân mã của tại hạ Diệp Phong đưa tay mời Các vị đi mấy bước là có thể nhìn thấy còn ngại gì nữa Nhận ra khí thế thần bí của Diệp Phong Lôi rực vốn ngạo khí sung thiên cũng thu liếm khí tức Lưỡng đổi nhân mã cùng vào lột đảo Hơn trăm thánh sai trong đó có hơn hai mươi địa sai uy thế khiến yêu tộc và vụ võ tộc chấn kinh Nếu không tính thiên sai cường giả thực lực thủ hạ của Diệp Phong gần như tự ngang với bất kỳ tộc nào. Ngân này cường giả, Diệp Phong tìm ở đâu ra?